Mời các bạn cùng nghe phần 7 phần phiên ngoại của truyện xuyên đến thập niên 60 làm quả phụ tái giá. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Phiên ngoại 1, tiếp trước 1, thiên tờ mở sáng, Kim Tú châu cố hết sức mà mở to mắt tan dã đã phát trong chốc lát ngốc sau, cánh tay chống ở trên giường chuẩn bị lên, nào biết mới vừa vừa động, liền phát hiện đầu đau đớn lợi hại, toàn thân cũng chưa cái gì kính nhi. nàng nhíu nhíu mày, sau đó hậu chi hậu giác phát hiện trước mặt trạng huống có chút không đúng, trên giường chăn đều không phải nàng quen thuộc nguyên liệu rất kém cỏi, vài chỗ đánh mụn vá, lại xem toàn bộ phòng cách cục nhìn có chút quen thuộc, nhưng địa phương khác lại thập phần xa lạ. Kim tú châu không rõ đây là cái gì trạng huống, chẳng lẽ nàng lại mượn xác hoàn hồn? Trong lòng có chút sợ hãi, nàng cũng không muốn chết nàng thực vừa lòng hiện tại sinh hoạt dương anh hùng mấy ngày hôm trước còn gọi điện thoại cho nàng nói qua mấy ngày liền sẽ mang theo bạn gái trở về xem nàng còn hy vọng nàng cuối năm thời điểm hỗ trợ đi nhà gái trong nhà cầu hôn. Hai anh em ngày thường hoàn toàn chính là đem nàng đương trưởng bối hiếu kính kim tú châu cũng ái cho bọn hắn nhọc lòng đã bắt đầu xuống tay chuẩn bị đi nhà gái ra cầu hôn đồ vật. Tính ngày mai người liền sẽ trở về Kim Tú Châu còn cố ý đi ngủ sớm một chút nghĩ ngày mai trạng thái tốt một chút chỉ là không rõ như thế nào vừa mở mắt ra tất cả đều thay đổi. Bất quá, nàng cũng không phải đa sầu đa cảm tính tình, phát hiện trước mắt trạng huống không đúng, lập tức rời giường mặc tốt y phục ra cửa. Phòng môn hơi mỏng, soát một tầng màu vàng sơn, tinh tế móc sắt hướng hữu lôi kéo, môn là có thể kéo ra. Cửa này này khóa Kim Tú Châu nhìn rất quen thuộc nàng nghĩ tới. Lúc trước còn ở tại bộ đội người nhà lâu thời điểm kia môn chính là như vậy. Nghĩ đến đây, nàng ngực một đột. Nàng từ trong môn đi ra tầm mắt đánh giá sở xem chỗ, sau đó càng xem càng kinh hãi. Chẳng sở trong phòng rất nhiều đồ vật cùng trong trí nhớ không giống nhau, nhưng bố cục cùng cách thức vẫn là có thể nhìn đến trước kia bóng dáng. Chính kinh hoàng thất thố khoảnh khắc Kim Tú Châu đột nhiên chú ý tới trong phòng khách còn ngồi một người. Nam nhân rũ đầu ngồi ở bóng ma chỗ. Không nói một lời cũng không biết ở chỗ này ngồi bao lâu. Kim Tú Châu nhìn nam nhân tuổi trẻ lại tiêu tụy khuôn mặt trong lúc nhất thời trinh lăng trụ thế nhưng là tuổi trẻ thời điểm Giang Minh Xuyên. Theo bản năng tưởng kêu người, nhưng thực mau ý thức đến không đúng Giang Minh Xuyên sẽ không không trở về phòng ngồi ở chỗ này khẳng định là hiện tại hai người đã xảy ra cái gì. Chính là nàng tưởng không rõ chính mình trước kia cùng Giang Minh Xuyên cãi nhau qua sao. Có là có, nhưng sẽ không giống như bây giờ mới lạ không trở về phòng. giang minh xuyên nghe được tiếng bước chân tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn hắn ngẩng đầu nhìn nàng một cái trong ánh mắt đều là hồng tơ máu trước mắt một mảnh thanh hắc kim tú châu chưa từng xem qua như vậy chật vật tiêu tụy nam nhân nhịn không được nhíu nhíu mày nàng rất rõ ràng này không phải nàng nhận thức cái kia giang minh xuyên giang minh xuyên trầm mặc một chút sau giật giật môi sau đó dùng khàn khàn thanh âm hỏi ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi Kim Tú Châu trong lòng nghi hoặc bất quá không có biểu hiện ra ngoài, nàng xưa nay sẽ xem mặt đoán ý, chẳng sợ này vài thập niên sống trong nhung lụa, cái này bản lĩnh thoái hóa không ít nhưng đối phó Giang Minh Xuyên vẫn là đủ rồi, nàng dùng bình tĩnh thanh âm đem vấn đề vứt cho đối phương. Không nên là người nghĩ kỹ rồi không có. Giang Minh Xuyên nghe được lời này, người lại trầm mặc xuống dưới, liền ở Kim Tú Châu cảm thấy có chút đói, nghĩ buổi sáng làm cái gì ăn khi, liền nghe được nam nhân dùng hắn thô lệ khô khốc tiếng nói nói, hảo chúng ta buổi chiều đi ly hôn. Ly hôn, cái này Kim Tú Châu không nói chuyện, nàng có thể xác định trước mắt cái này Giang Minh Xuyên không phải nàng nhận thức cái kia chính mình cũng không phải. Kim Tú Châu đầu óc truyền thực mau, nàng là mượn xác hoàn hồn ở thế giới này Kim Tú Châu trên người, thời gian lâu rồi. Có đôi khi nàng đều quên mất chuyện này, chỉ là có đôi khi nàng cũng suy nghĩ, nếu nàng không có trở thành nơi này Kim Tú Châu, Giang Minh Xuyên cùng Kim Tú Châu sẽ là thế nào kết cục. Hiện giờ tới xem, khả năng chính là hiện tại như vậy bộ dáng. Kim Tú Châu không có đáp lại, nhìn hắn một cái sau, xoay người đi trong phòng bếp. Giang Minh Xuyên nói xong lời nói liền thu hồi tầm mắt trong lòng biết Kim Tú Châu khẳng định lại muốn châm chọc mỉa mai một phen. chỉ là đợi nửa ngày đều không có nghe được quen thuộc nói đối phương xoay người đi phòng bếp trong phòng bếp ngay sau đó chuyển đến nấu cơm động tĩnh hắn nhíu nhíu mày trong lúc nhất thời không rõ Kim tú Châu có ý tứ gì trong phòng bếp cơ hồ không có còn thừa đồ ăn Kim tú Châu tìm nửa ngày chỉ tìm được ba cái trứng gà mấy viên rau xanh cùng với một tiểu khối khương lô gạo cũng thấy đáy cũng may còn có hơn một nửa bột mì nàng thật sự là có chút đói bụng trực tiếp đem sở hữu bột mì tất cả đều cùng xoa hảo sau không tìm được chảy cán bột rớt khoát trực tiếp dùng dao phay cắt thành một tiểu khối một tiểu khối sau đó lại đem nồi thiêu nhiệt phóng du gõ khai ba cái trứng gà chiên chín sau phóng thủy nấu khai lại phóng mì sợi cùng rau xanh trong phòng bếp mùi hương thực mau tràn ngập đi ra ngoài hai đứa nhỏ cũng đi lên người được mùi hương đều nhịn không được trộm tới gần phòng bếp xem Nhìn đến Kim Tú Châu ở nấu đồ vật hai đứa nhỏ đều không có thật cao hứng, bọn họ trong lòng rõ ràng hôm nay rất có thể là người một nhà ăn cuối cùng một đốn. Kim Tú Châu nhận thấy được tầm mắt quay đầu lại nhìn thoáng qua trực tiếp đối thượng hai đứa nhỏ. Nàng liếc mắt một cái nhận ra là hạ nham cùng yên yến, nhưng lại không phải bọn họ trước mắt cái này hạ nham nhỏ gầy, ánh mắt lạnh nhạt. Yên yến càng là lại gầy lại lùn, tóc lác đác lưa thưa, làn da vàng như nến, nhìn nàng ánh mắt tràn ngập khiếp đảm cùng đối không biết khủng hoảng. Kim Tú Châu ngực căng thẳng, hai đứa nhỏ vẫn luôn bị nàng dưỡng thực hào, trắng nõn sạch sẽ thân cường thể trắng, còn chưa từng có như vậy nhỏ gầy quá, vừa thấy chính là ngày thường đói là Hai đứa nhỏ nhìn đến nàng tự hồ đều có chút sợ thực mau tránh lên. Kim Tú Châu áp xuống trong lòng phức tạp cảm xúc đem mì sợi nấu hảo sau, dùng bốn cái chén trang lên, có một cái chén không có trứng gà, nàng liền nhiều thả một ít mì sợi, phóng xong mì sợi sau, mỗi cái trong chén đều bỏ thêm một giọt dầu mè. Sau đó đối bên ngoài hô một tiếng, ăn cơm, Kim Tú Châu bưng chính mình chén đi ra ngoài ăn, hai đứa nhỏ thay phiên tiến phòng bếp, sau đó cũng bưng chén ra tới. Chẳng qua tiểu nữ nhi cũng không có giống ca ca giống nhau trực tiếp ăn, mà là trước đem chén bưng cho cách đó không xa ba ba, Giang Minh Xuyên do dự nhìn về phía Kim Tú Châu, Kim Tú Châu cúi đầu ăn chính mình, không có xem hắn, nàng còn không có tưởng hảo muốn xử lý như thế nào trước mắt cái này tình huống. Phò Yên Yến nhỏ giọng nói, thúc thúc ăn đi, còn có một chén. Giang Minh Xuyên tiếp nhận, Phò Yên Yến lại xoay người đi phòng bếp mang sang kia một chén không có trứng gà, nàng trộm nhìn thoáng qua ngồi ở cái bàn trước kim tú châu cùng hạ nhang, không có tiến lên, mà là trực tiếp ngồi sổm ở phòng bếp cửa ăn. Chẳng sợ không có trứng gà, nàng cũng ăn được thập phần hương, từng ngụm từng ngụm nuốt như là ăn cái gì mỹ vị. kim tú châu nhìn mắt nàng trong chén trống rỗng mấy cây rau dưa kia chén nàng là chuẩn bị để lại cho Giang Minh Xuyên. Giang Minh Xuyên đại khái cũng thấy được chiều nữ nhi vẫy vẫy tay, phó Yên Yến bưng chén ngoan ngoãn qua đi, Giang Minh Xuyên đem trong chén cái kia trứng gà kẹp đến nàng trong chén. phó Yên Yến xem hắn, Giang Minh Xuyên miễn cưỡng lộ ra cười, thuốc thuốc không yêu ăn, người ăn. phó Yên Yến cắn cắn môi, khẽ ừ một tiếng, sau đó ngồi xổm ở Giang Minh Xuyên bên cạnh. một nhà bốn người ăn một cái an tĩnh cơm sáng, kim tú cho cơm nước xong sau đem chén đặt ở trên bàn liền về phòng. Giang Minh xuyên chờ tiểu nữ nhi ăn xong mới đứng dậy lấy quá nàng trong tay chén, lại đem trên bàn chén lấy đi đi phòng bếp rửa sạch sẽ. Hạ Nham nhìn muội muội nhón mũi chân sát cái bàn, khó được không có giống trước kia giống nhau cười nhạo nàng. Hắn trầm mặc nhìn cái bàn, đột nhiên nói một tiếng: nếu là mỗi ngày đều có thể ăn đến như vậy mặt thì tốt rồi. nói xong hắn đôi mắt có điểm hồng lại nhìn về phía muội muội hung ba ba nói thực vui vẻ đi về sau rốt cuộc nhìn không tới ta phó yên yến xoa cái bàn động tác một đốn không có trả lời hắn trong lòng tưởng hẳn là vui vẻ nàng một chút đều không thích nơi này giang minh xuyên tẩy xong chén sau đi đến phòng cửa hắn chưa tiến vào mà là đứng ở cửa nói giữa chưa ta liền trở về có chút lời nói không có nói tẫn nhưng hai người đều biết có ý thứ gì Tim Tú Châu nằm ở trên giường không nhúc nhích nàng đầu quá đau, muốn hảo hảo nghỉ ngơi một phen, cũng là muốn ngủ một giấc tỉnh lại là có thể trở lại chính mình ban đầu thế giới. Nàng không thích nơi này, hy vọng chỉ là một giấc mộng. Nàng không có trả lời, bên ngoài người cũng không có nói nữa, ngay sau đó liền nghe được đối phương càng ngày càng xa tiếng bước chân cùng phòng khách đóng cửa thanh âm. Kim Tú Châu nhắm hai mắt lại, khả năng thật sự mệt mỏi thực mau liền lâm vào giấc ngủ chung. Cũng không biết trải qua bao lâu, lại lần nữa mở to mắt khi bên ngoài trời đã sáng rồi, trong phòng thực nhiệt nàng nhìn quen thuộc lại hoàn cảnh lạ lẫm trong lòng thập phần mất mát. Bất quá nàng xưa nay là cái tâm tàn nhẫn lại quyết đoán người, nếu ý thức được khả năng trở về không được nàng liền phải làm tốt ở chỗ này sinh tồn đi xuống chuẩn bị, làm ra có lợi nhất với chính mình lựa chọn. Đầu tiên ly hôn khẳng định là không thể ly, mặc kệ là tự ích lợi vẫn là tình cảm phương diện, rời đi giang minh xuyên đều không phải tốt nhất. Tiếp theo, nàng đến kiếm tiền. Cũng may này đó nàng đã từng đều trải qua quá cùng Giang Minh Xuyên cùng Hải tử ở chung, vẫn là dựa vẽ tranh kiếm tiền gì đó, này đó đều có kinh nghiệm. Nghĩ thông suốt này đó Kim Tú Châu rời giường ra cửa còn ở trong túi mang theo tiền cùng tiền giấy. Trong phòng đồ vật đều thu thập hảo, hai cái bao lớn tiền liền đặt ở tiểu hào trong bọc. Không nhiều lắm tổng cộng mới hai bốn trăm đồng tiền cùng một ít tiền giấy. Nàng cảm thấy đối phương lá gan có điểm đại, như vậy điểm tiền cũng dám ly hôn. Hai đứa nhỏ đều ở trong phòng khách chẳng qua thực an tĩnh, không ai nói chuyện hơn nữa ngồi khoảng cách cũng rất xa, có thể thấy được ngày thường quan hệ thật không tốt. Điểm này làm Kim Tú Châu thực không thói quen, trong trí nhớ hai anh em từ nhỏ liền náo nhiệt luôn là con nói không xong nói, cho dù là sau lại lớn, hai anh em cũng đấu võ mồm cái không ngừng, còn làm nàng phân xử. Bất quá nàng cũng biết nơi này cùng nàng quen thuộc cái kia ra không giống nhau. hai đứa nhỏ nhìn đến nàng ra tới đều ngẩng đầu nhìn thoáng qua hạ nham ánh mắt mang theo đánh giá cùng xa cách nữ nhi ánh mắt càng có rất nhiều sợ hãi có thể thấy được ngày thường cái này kim tú châu cùng hai đứa nhỏ cũng không thân cận trong lòng có quyết đoán sau nàng trực tiếp đối với nữ nhi nói bồi ta đi ra ngoài một chuyến phó yên yến có chút ngoài ý muốn mụ mụ sẽ đơn độc tìm chính mình bất quá cũng không có nói cái gì mà là nhỏ giọng nói hảo Kim Tú Châu trực tiếp vòng qua hạ nham ra cửa, phò yên yến cúi đầu theo đi lên. Hạ nham nhìn hai mẹ con bóng dáng, trên mặt lộ ra một tia không cao hứng, trong lòng tưởng quả nhiên là thân mẫu nữ, chẳng sợ ngày thường biểu hiện lại thích hắn, tâm đều là thiên. Kim Tú Châu đi ở phía trước, vốn dĩ tưởng cùng nữ nhi nói nói mấy câu, nhưng nữ nhi vẫn luôn an tĩnh theo ở phía sau, chẳng sợ cố ý thả chậm tốc độ, nàng cũng không theo kịp, ngược lại cũng thả chậm tốc độ. Kim Tú Châu liền biết hai mẹ con quan hệ tồn tại vấn đề. Nhưng nàng không có về trước kia ký ức cũng không biết đã xảy ra cái gì Chỉ là từ buổi sáng kia một màn nhìn ra được tới, nữ nhi ở cái này ra quá đến cũng không tốt thật cẩn thận lấy lòng mọi người Kim Tú Châu chủ động mở miệng, ta không chuẩn bị cùng ngươi ba thúc thúc ly hôn Đi ở mặt sau Phỏ Yên Yến nghe được lời này sừng sốt cũng nói không dậy nổi thất vọng gì đó Nàng trầm mặc trong chốc lát sau, khẽ ừ một tiếng Kim Tú Châu lại nói, ta nghĩ nghĩ, nếu ly hôn nói, chúng ta hai mẹ con khả năng quá đến còn không bằng hiện tại, ít nhất hiện tại chúng ta còn có cái phòng ở trụ. nhưng nếu là rời đi nói, quê quán khẳng định không thể đi trở về, đi phương Nam, chúng ta trên người tiền không nhiều lắm, ai cũng không biết chúng ta sẽ tao ngộ cái gì. Phỏ Yên Yến nghe xong không nói lời nào, mấy ngày hôm trước nàng còn cùng chính mình nói, chính mình sẽ nỗ lực kiếm tiền làm nàng quá thượng hảo nhật tử. Bất quá Kim Tú Châu lật lỏng rất nhiều lần cũng không đề bụng lúc này đây. Bất quá mẹ nghĩ thông suốt nhật từ là chính mình quá đến hảo vẫn là không hảo đều là chính mình lựa chọn ủy khuất ai cũng không thể ủy khuất chúng ta nương hai trước kia luôn muốn tỉnh tiền, hiện tại tới xem tiền lại như thế nào tỉnh cũng sẽ không thay đổi nhiều còn không bằng hoa ở trên người mình. Phò Yên Yến có chút kinh ngạc nghe Kim tú Châu lời nói, nàng chưa bao giờ dám tin tưởng sẽ từ Kim tú Châu trong miệng nghe đến mấy cái này lời nói. Bất quá liền tính như thế, nàng vẫn là có chút hoài nghi cảm thấy chính là ngoài miệng nói nói. Kim Tú Châu nói được thì làm được tới rồi cung tiêu xã sau, mua mễ nước tương, bột mì, lại mua rau dưa cùng thịt suốt trang hai đại túi. Kim Tú Châu sách đại túi, Phò Yên Yến sách tiêu túi. Trả tiền thời điểm, Kim Tú Châu nhìn đến có kem bán, còn mua hai căn đậu tán nguyễn băng côn, sau đó cho một cây cấp nữ nhi, một bên ăn một bên trở về đi. Phò Yên Yến có chút ngốc ngốc theo ở phía sau, nàng nhìn nhìn trong tay băng côn, lại nhìn nhìn đi ở phía trước Kim Tú Châu. Đột nhiên ý thức được mụ mụ lần này giống như không giống nhau. Nàng cúi đầu thật cẩn thận nếm một mụ, băng côn thực ngọt, sàn sạt, ăn rất ngon. Đây là nàng lần đầu tiên ăn, mụ mụ trước kia chỉ cấp hạ nhang mua, nhưng mua chính là nhất tiện nghi một phân tiền cái loại này băng côn, không phải như vậy thực quý đậu tán nguyễn băng côn. Trên đường, Kim tú Châu còn gặp được Tiền Ngọc Phượng, Tiền Ngọc Phượng vác rồ từ phía sau đất phần trăm trở về, nhìn đến nàng mua như vậy một đống lớn đồ vật cho rằng nàng là cãi nhau đầu óc không thanh tỉnh, vội vàng kéo người khuyên. Người mua thịt liền tính, như thế nào còn mua nhiều như vậy rau dưa? Người đất phần trăm không loại sao? Tiêu tiền cũng không phải như vậy cái hoa pháp. Nghe tàu từ, người cách vách vị kia nha chính là cái không đứng đắn. Đừng cùng chính mình nam nhân bực bội, giang doanh trường người chính là quá thiện lương, người lại là cái cấp tính tình, cãi nhau có thể, đừng lấy tiền sinh khí, trở về hào hảo sinh hoạt, phu thê gian nào có không cãi nhau, ta cùng nhị trụ đều sinh hai đứa nhỏ làm theo sao Kim Tú Châu nhìn tiền ngọc phượng ám vàng nếp nhăn gò má cùng chính mình trong ấn tượng người kia hoàn toàn không giống nhau. Nàng muốn nói gì cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, chỉ gật gật đầu. Tiền ngọc phượng từ trong rổ lấy ra một lớn nhỏ rau xanh cho nàng. Trở về đi, đừng tức giận hỏng rồi chính mình có cái gì không vui liền tới tìm ta. Kim Tú Châu gật đầu, cảm ơn tàu tử, tiền ngọc phượng phất phất tay. Kim Tú Châu nhìn nàng bóng dáng, trong lòng có chút khó chịu, rõ ràng là thực tốt bằng hữu hiện tại gặp được lại chỉ có nàng một người có những cái đó ký ức. Đám người đi xa Kim Tú Châu đối nữ nhi nói, đi thôi. Về đến nhà, hạ nham nhìn đến các nàng mua nhiều như vậy đồ vật trở về có chút kinh ngạc. Kim Tú Châu cũng không cùng hắn khách khí trực tiếp phân phó hắn. đi đem bếp lò điểm, đem đồ ăn giặt sạch yến yến đem mà quét một chút. Phỏ Yến Yến nhìn mắt Kim Tú Châu, buông đồ vật liền đi lấy cây chổi. Hạ Nham nghe xong lời này không nhúc nhích, Kim Tú Châu trước kia chưa từng có làm hắn đã làm sự. Kim Tú Châu bình tĩnh nhìn về phía hắn, ta sai xử bất động ngươi. Hạ Nham trầm mặc nhìn nàng, đứng dậy đi phòng bếp. Bên này động tĩnh Phò Yên Yến cũng chú ý tới, nàng trong lòng lại lần nữa khiếp sợ không nghĩ tới mụ mụ sẽ làm hạ Nam làm việc mà hạ Nam thế nhưng thật sự đi làm. Kim Tú Châu đem đồ vật đều bắt được trong phòng bếp đi, sau đó sắp sửa tẩy đồ ăn đều phóng tới bồn nước chờ hạ nham điểm bếp lò sau, khiến cho hắn đem bồn nước đồ ăn tất cả đều giặt sạch chính mình tắt đem thịt mặt trên thịt mỡ cắt xuống tới ngao du Giữa trưa Kim Tú Châu làm tóc mỡ xào cải thìa ớt cay cà tím cùng cà chua canh thịt. Giang Minh Xuyên khi trở về, vừa vặn trong nồi cơm mạo phao, hắn vừa vào cửa đã nghe đến mãn nhà ở mùi hương, có chút kinh ngạc này vẫn là hắn lần đầu tiên ngửi được như vậy hương đồ ăn. Thực mau, hắn liền nhìn đến Nhi Tử Nữ Nhi bưng đồ ăn ra tới, sắc hương vị đều đầy đủ. Hắn nhịn không được đi hướng phòng bếp tới rồi phòng bếp cửa, liền nhìn đến Kim tú Châu ở múc nước cơm, Nhi Tử ở thu thập mặt bàn cùng bồn nước Nữ Nhi ở cầm chén đũa. Thấy như vậy một màn, hắn trong lòng mặc danh có chút xúc động, hắn cảm giác lúc này mới giống một cái da. Chính là cái này da thực mau liền phải tan. Cơm thực mau thì tốt rồi, cả nhà lại ăn một đốn thơm ngào ngạt đồ ăn, hai đứa nhỏ ăn đến ăn ngấu nghiến đặc biệt là hạ nham, hắn chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn, đặc biệt nấu cơm thời điểm hắn cũng hỗ trợ cho nên ăn lên không hề gánh nặng. phó yên yến cũng không ngừng gắp đồ ăn ngay từ đầu nàng còn có chút thật cẩn thận nhưng đồ ăn thật sự là ăn quá ngon nhịn không được nhiều gấp vài lần sau đó phát hiện mụ mụ không có mắng nàng liền lại nhịn không được gấp vài lần nhìn đến nữ nhi ăn xong kim tú châu còn cho nàng múc một chén lớn canh thịt làm nàng ăn nhiều một ít phó yên yến phùng chén cúi đầu uống đôi mắt hồng hồng này vẫn là mụ mụ lần đầu tiên như vậy đối nàng trước kia chỉ biết mắng nàng là heo chỉ biết ăn Cơm nước xong sau, mẫu từ ba cái đều không có động, hạ nham nhìn mắt đối diện Kim Tú Châu, không nghe được Kim Tú Châu phân phó, hắn liền cũng bất động. Giang Minh Xuyên tự giác thu thập chén đũa. Hai đứa nhỏ đều không có đi, biết kế tiếp sẽ có càng chuyện quan trọng phát sinh. Quả nhiên, chờ Giang Minh Xuyên tẩy xong sau ra tới, hắn ngồi ở Kim Tú Châu bên cạnh, sau đó rỗi tay từ quần trong túi móc ra tới một sấp tiền, hắn đem tiền đẩy đến Kim Tú Châu trước mặt. Nơi này có một ngàn đồng tiền, ngươi cầm. Mấy năm nay, ngươi đi theo ta không qua qua cái gì ngày lành, ly hôn sau, ngươi mang theo hài từ hào hảo sinh hoạt ta tạm thời chỉ có thể lấy ra nhiều như vậy, về sau mỗi tháng ta sẽ tỉnh một ít tiền ra tới cuối năm gửi cho ngươi, về sau có chuyện gì cũng có thể liên hệ ta. Kim Tú Châu nghe đến mấy cái này lời nói, không có khách khí trực tiếp đem trước mặt một sấp tiền cầm Hai người đều không có nói chuyện trong lúc nhất thời phòng khách không khí có chút an tĩnh. Cuối cùng, Kim Tú Châu ngẩng đầu nhìn về phía Giang Minh Xuyên, nói thẳng, ta hỏi ngươi, ngươi có nghĩ ly hôn? Giang Minh Xuyên đại khái là không nghĩ tới sẽ nghe thế sao một câu, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc bất quá vẫn là thành thật lắc đầu. Hai đứa nhỏ đều không tính đại, chúng ta ly hôn đối bọn họ không có chỗ tốt. Kim Tú Châu ừ một tiếng, ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Giang Minh Xuyên khó hiểu nhìn về phía nàng. Kim Tú Châu ta mang theo hài từ gà cho ngươi, là tưởng hào hảo sinh hoạt, nhưng ngươi giống như không phải nghĩ như vậy, sở hữu người ngoài đều nhìn ra được tới ngươi đối cách phách vị kia có ý tứ, ngươi cảm thấy như vậy đối hài từ có chỗ lợi. Tuy rằng nàng không biết hai người rốt cuộc tình huống như thế nào, nhưng hôm nay từ tiền ngọc phượng những lời này đó, nàng không sai biệt lắm đoán được tình huống như thế nào, nơi này Kim Tú Châu đấu không lại cách phách triệu vận. Giang Minh xuyên nhíu mày. Ta cùng nàng không có bất luận cái gì vượt qua địa phương, triệu vận nói anh hùng kia hài từ rời nhà đi ra ngoài, vừa vặn dương diệu không ở nhà ta liền hỗ trợ đi tìm người. Cái này biến thành kim tú châu nhíu mày, anh hùng rời nhà trốn đi, giang minh xuyên ừ một tiếng, hình như là vì cái gì sự cãi nhau, kia hài từ cùng hạ nhang không sai biệt lắm đại, rời nhà trốn đi rất nguy hiểm. Kim Tú Châu không rõ đã xảy ra cái gì dẫn tới anh hùng rời nhà trốn đi kia hài từ có bao nhiêu hảo nàng là biết đến, khẳng định là bị thiên đại ủy khuất. Tìm được rồi sao? Giang Minh Xuyên lắc đầu. Ta đã liên hệ trong huyện thành phố đồn công an, bọn họ làm chúng ta chờ tin tức. Kim Tú Châu gật gật đầu quyết định vẫn là trước giải quyết trước mắt sự, liền thập phần nghiêm túc nói, chỉ có lúc này đây, Giang Minh Xuyên, đây cũng là cuối cùng một lần, ta mặc kệ ngươi lần sau còn có cái gì nguyên do, chỉ cần là nàng tìm ngươi, ngươi đều cần thiết trước tiên cùng ta nói. Cái này ra không phải chỉ có ngươi một người, còn có ta cùng hài tử, ngươi thanh danh không dễ nghe, liên lụy cũng là ta cùng hài tử. Còn có, về sau ngươi tiền lương toàn bộ nộp lên, ta mặc kệ ngươi là cho chiến hữu vẫn là muội muội gì đó, cũng cần thiết đi qua tay của ta gấp trong nhà tiền tài ta định đoạt, hài tử dậy dỗ ta làm ra quyết định khi ngươi cần thiết phối hợp. Tuy rằng ngươi mỗi ngày đều rất mệt, nhưng về đến nhà cũng đến làm việc thuộc công nghiệp mỗi người đều yêu cầu làm, ngươi phụ trách giặt quần áo, hạ nham phụ trách rửa chén, yên yến phụ trách quét thước vệ sinh cùng rửa rau ta nấu cơm. Nếu không có dị nghị nói cứ như vậy, không đồng ý có thể đi ra ngoài. Cuối cùng một câu là đối hai đứa nhỏ nói, nói đúng ra là đối hạ nham nói, nhưng hạ nham hẳn là không nghe minh bạch ngoan ngoãn ngồi không nhúc nhích còn trộm nhìn về phía Giang Minh Xuyên tưởng đối hắn nói. Kim Tú Châu hỏi Giang Minh Xuyên, người đồng ý sao, Giang Minh Xuyên gật đầu, ta đều có thể tiếp thu, vậy như vậy đi, hy vọng người có thể làm được. Buổi chiều Kim tú Châu mang theo hai đứa nhỏ đem trong nhà trong ngoài ngoại quét thức một lần, không dùng được đồ vật tất cả đều ném, này một phen lăn lộn xuống dưới, mẫu từ ba cái nhiệt đến cả người đều là hãn, nhưng không thể không nói, trong nhà nháy mắt trở nên sạch sẽ rộng mở nhiều, nhìn đều thư thái. Kim tú Châu một bên phiến cây quạt một bên nói, ngày mai đi trong huyện mua một cái quạt máy trở về, trong nhà quá nhiệt. Hai đứa nhỏ nghe được lời này đều có chút ngoài ý muốn, hạ nham càng là vui vẻ hỏi thật sự. Nhà người khác đều có quạt điện liền nhà bọn họ không có Kim Tú Châu ư một tiếng Buổi tối Kim Tú Châu đem dư lại thịt tất cả đều xào Một nhà bốn người ăn đến miệng bóng loáng Về phòng trước Hạ Nham còn cùng Kim Tú Châu nói Chỉ cần mỗi ngày đều có thể ăn thịt ngươi làm ta làm cái gì đều được Kim Tú Châu nghe được lời này trực tiếp cười Cảm thấy đứa nhỏ này lại như thế nào biến Miệng thèm thói quen đều giống nhau Hạ nham đại khái là cảm thấy có chút ngượng ngùng, hừ một tiếng, nhanh chóng chạy về nhà ở. Phiên ngoại 2, Kim Tú Châu nói được thì làm được. Ngày hôm sau liền mang theo hai đứa nhỏ đi huyện thành công tiêu xã quạt điện ở trong huyện xem như hàng khan hiếm. Bọn họ đi thời điểm đã bán xong rồi, quỷ viên nói muốn trước tiên dự định. Hai đứa nhỏ nghe xong đều có chút thất vọng. Kim Tú Châu nhưng thật ra không có thất vọng từ công tiêu xã sau khi rời khỏi đây, nói thẳng chúng ta đi thành phố nhìn xem. Hai đứa nhỏ nghe được lời này, tức khắc mờ to hai mắt có chút kinh hỉ nhìn Kim Tú Châu. Kim Tú Châu đi ở phía trước, đi thôi, mẫu từ ba cái vệ tới ngay từ đầu bến tàu, sau đó ngồi thuyền đi thành phố tuy rằng đối Kim Tú Châu tới nói qua rất nhiều năm, nhưng lại lần nữa trở về, nàng vẫn là cảm thấy phá lệ quen mắt. Lập tức mang theo hai đứa nhỏ đi bách hóa đại lâu, hai đứa nhỏ vẫn là lần đầu tiên tới thành phố, vừa đi vừa tò mò nhìn chung quanh Kim Tú Châu xem đến có chút chua sót, nàng cười nói chờ mua xong quạt điện còn dư lại tiền nói, lại mua điểm bố cho các ngươi làm một thân quần áo mới. Hạ Nham nghe được lời này, vui vẻ nhìn về phía Kim Tú Châu. Nhưng thật ra nữ nhi phản ứng không lớn, đối nàng tới nói, mụ mụ nói quần áo mới đều là nhặt Hạ Nham dư lại. Bất quá, lần này ra ngoài nàng ngoài ý liệu, chờ tới rồi bách hóa đại lâu sau, Kim Tú Châu chức mang theo bọn họ đi lầu 2 mua quạt điện, quạt điện rất quý, bình thường thẻ bài liền phải 7-8 chục đồng tiền, hảo một chút đến muốn 200. Kim Tú Châu chọn đã lâu tuyển một đài rơi xuống đất đại quạt điện, hoa 100 năm. Nàng hôm nay ra cửa mang theo không ít tiền, mua quạt điện sau, lại mua một cây vải lưu cùng với tam đôi giày, trừ bỏ hai đứa nhỏ, nàng chính mình cũng mua một đôi. Nữ nhi cầm vài dệt cùng giày, nàng cùng hạ nham nâng quạt điện ra cửa Hai đứa nhỏ không nghĩ tới nàng sẽ mua nhiều như vậy Đồ vật bị nàng phân phó cũng không có dị nghị Ngoan ngoãn hỗ trợ sách đồ vật cùng nâng quạt Đi ngang qua tiệm cơm quốc doanh khi Kim Tú Châu còn đi vào mua mấy cái bánh bao thịt Trở về thời điểm, bởi vì quạt điện quá nặng Kim Tú Châu còn dùng nhiều một người phân vé tàu Bất quá mẫu tử ba cái vẫn là thực vui vẻ Một bên ăn bánh bao thịt một bên nhìn chung quanh phong cảnh đặc biệt là hai đứa nhỏ, bọn họ rất ít ra cửa cũng liền ăn tết thời điểm đi theo Kim tú Châu đi trong huyện mua hàng tết căn bản không có tới quá thành phố. Hôm nay trải qua tựa như một giấc mộng. Bất quá cái này mộng đặc biệt chân thật còn đặc biệt trường. Bọn họ về đến nhà sau Kim tú Châu liền đem quạt điện mở ra, gió lạnh thổi tới trong phòng, nháy mắt liền cảm giác thoải mái thanh tân không ít. Kim Tú Châu đánh bồn nước lạnh rửa mặt rửa tay, sau đó cấp hạ Nam hai khối tiền cùng phiếu thịt làm hắn đi cử cung tiêu xã mua một cân nửa thịt cùng băng côn. Hạ Nam vừa nghe đến băng côn cùng thịt cũng không cảm thấy mệt mỏi tung ta tung tăng chạy ra môn. Phó Yến Yến nhìn thoáng qua Kim Tú Châu. Kim Tú Châu cầm vài dệt đang xem, một bên nói nguyên liệu kém một bên cầm ở trên người khoa tay múa chân. Bên kia hạ nham mua xong thịt cùng băng côn liền vội vã hướng ra chạy trên đường gặp được Ngô tiểu quân, Ngô tiểu quân còn ngăn lại hắn hỏi chạy cái gì. Ngô tiểu quân mắt sắc ngắm đến trong tay hắn cầm thịt cùng băng côn, rỗi tay liền chuẩn bị đi lấy, bị hạ nham né tránh. Hạ nham hướng bên cạnh nhích lại gần, trong lòng có chút không cao hứng, bất quá trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, lúc trước vừa tới bên này khi hắn ở ngô nãi nãi ra ở nửa năm, vẫn luôn nhớ kỹ cái này ân tình. Chỉ là đối ngô tiểu quân, hắn thật sự là thích không nổi, hai người ngay từ đầu chơi đến hảo, sau lại ngô tiểu quân đột nhiên không muốn cùng hắn chơi, cảm thấy giang thuốc thuốc so với hắn ba ba lợi hại. Bởi vì cái này, ngô tiểu quân còn ở sau lưng sai xử người khác cô lập chính mình. Để cho Hạ Nham cảm thấy bất mãn chính là, Ngô Tiểu Quân thành tích không hảo lại còn muốn vẫn luôn niệm thư, sơ nhị đều đọc đã nhiều năm, đại nha tỷ tỷ như vậy thường đọc sách nhưng năm nhất cũng chưa thượng quá, Ngô Tiểu Quân còn ở sau lưng nói hắn tỷ tỷ liền phải gả chồng, đến lúc đó lễ hỏi đều là của hắn. Hạ Nham chẳng sợ thường xuyên khi dễ phò yên yến, cũng không nghĩ tới về sau phò yên yến lễ hỏi là chính mình, liền tính kim tú châu cho hắn, hắn cũng sẽ không muốn. Nghĩ đến đây, hạ nham bay thẳng đến mô tiểu quân phía sau nhìn thoáng qua, vẻ mặt kinh hỉ hô, ba ba. Mô tiểu quân đang chuẩn bị mắng to hạ nham, nghe được lời này, sợ tới mức chạy nhanh quay đầu lại xem, nào biết hắn vừa quay đầu lại, liền phát hiện phía sau cái gì đều không có. Vẻ mặt nghi hoặc xoay đầu, muốn hỏi hạ nham ngươi ba ba người đâu. Nhưng đương hắn xoay đầu khi, phát hiện hạ nham người cũng không thấy. Nhíu nhíu mày, nhìn về phía bốn phía, sau đó liền nhìn đến hạ nham chạy xa thân ảnh. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây hạ nham là ở chơi chính mình, tức giận đến chạy nhanh đuổi theo, nhưng hạ nham chạy trốn tặc mau, đuổi theo một khoảng cách không đuổi theo, ngược lại nhìn người càng chạy càng xa, tức giận đến mắng hai câu thô tục cuối cùng chỉ có thể xoay người trở về nhà. Ngô tiểu quân về đến nhà khi liền nhìn đến mụ mụ tỷ tỷ ngồi ở trong phòng khách hái rau, hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất rau dưa lá cây, sắc mặt xuống xuống dưới cả giận nói, lại là ăn này đó, liền không thể mua chút thịt ăn sao. thịt nhiều quý nha nhà ai mỗi ngày ăn thịt nhẫn nhẫn đi chờ ngươi tỉ gả chồng người liền có thịt ăn nói tới đây tiền ngọc phượng đôi mắt cũng sáng lên nghĩ đến chính mình cái kia ở xưởng chế biến thịt công tác tương lai con rể tâm tình cũng đi theo hảo không ít ngô tiểu quân sắc mặt hoãn hạ bất quá vẫn là không cao hứng nói ta xem hạ nham mua thịt lại mua băng côn nhà bọn họ liền ăn thịt tiền ngọc phượng nghe được lời này nhíu mày như thế nào lại mua thịt a bất quá vẫn là an ủi nhi tử Người kim thầm thầm gần nhất tâm tình không tốt mua thịt ăn cũng là không có biện pháp qua hai ngày thì tốt rồi. Người về sau chính là mỗi ngày ăn thịt người, không cần hâm mộ hạ nhang. Được rồi, mẹ cho ngươi 5 phần tiền, ngươi cũng đi mua căn băng côn ăn. Nói liền từ trong túi móc ra 5 phần tiền ra tới cho hắn. Mua tiểu quân không chút khách khí cầm, sau đó xoay người liền chạy. Tiền Ngọc Phượng nhìn hắn chạy ra đi bóng dáng nói, nhớ rõ buổi tối trở về ăn cơm. Hàng hiên truyền đến Ngô Tiểu Quân không kiên nhẫn thanh âm đã biết Tiền Ngọc Phượng tức giận nói đứa nhỏ này chỉ có đại nha cúi đầu yên lặng hái rau đôi mắt hơi hơi phiếm hồng mụ mụ cùng đệ đệ lời nói nàng đều nghe vào trong tai trong lòng thập phần khó chịu giống như nàng đem nàng gả cho cái kia đại mười mấy tuổi nam nhân chính là vì làm trong nhà có thể ăn thượng thịt căn bản mặc kệ nàng chết sống rõ ràng nàng cũng là nàng nữ nhi. Bên kia, Hạ Nham cầm thịt cùng băng côn trở về nhà, đem dư lại tiền lẻ tất cả đều cho Kim Tú Châu, sau đó cầm lấy một cây băng côn liền mở ra đóng gói túi ăn. Kim Tú Châu cầm một cây cấp nữ nhi chính mình cũng ăn một cây, băng côn có chút hóa, nhưng mẫu tử ba cái ngồi ở quạt phía trước ăn biên chúng gió cảm thấy đặc biệt thư thái. Hạ Nham còn đem vừa rồi ở trên đường gặp được ngô tiểu quân sự cùng Kim Tú Châu nói. Hắn cũng không biết vì cái gì muốn cùng Kim Tú Châu nói chính là cảm thấy ba người trầm mặc ngồi ở chỗ này quái quái. Kim Tú Châu sau khi nghe xong, liền nói quay đầu lại làm ngươi ba cùng ngươi ngô thúc thúc nói một tiếng. Đột nhiên nàng nghĩ tới cái gì, hỏi một câu. Đúng rồi, gần nhất như thế nào không thấy được đại nha. Hạ nham cũng không nghĩ nhiều. Đại nha tỷ muốn kết hôn. Kết hôn, hạ nham nghĩ gần nhất Kim Tú Châu cùng Giang thúc thúc cãi nhau. Hẳn là không biết việc này, liền nói, đúng rồi, khoảng thời gian trước liền ở tương xem ta còn nhìn đến người đâu, lớn lên lại lão lại xấu, nhìn còn không có ngô thúc thúc tuổi trẻ cả người giàu mỡ, đến gần còn có thể nghe đến một cổ mùi lạ. Kim Tú Châu nghe xong nhíu mày, đại nha năm nay mới bao lớn nha, như thế nào liền kết hôn, hạ nham khinh thường hừ một tiếng, ngô tiểu quân quá mấy năm liền phải cưới vợ, đại nha tỷ tỷ lễ hỏi tiền về sau đều là ngô tiểu quân. Người như thế nào biết? Ngô Tiểu Quân chính mình nói a, Kim Tú Châu nghe xong, mày nhăn đến càng sâu, phát hiện nơi này mỗi người biến hóa đều rất lớn, nàng nhận thức đại nha thi đậu thực tốt đại học sau lại tiếp tục hướng lên trên đọc sau lại trở thành đại học lão sư. Ngô Tiểu Quân cũng thực xuất sắc, vẫn luôn đi theo Uông Linh làm tránh rất nhiều tiền. Tỷ đệ hai cảm tình càng chỗ càng tốt, mặt sau đại nha ly hôn, Ngô Tiểu Quân còn cho hắn tỷ mua phòng ở, làm hắn tỷ đem ba mẹ nhận được bên người đi trụ. Hắn đối hai cái cháu ngoại cũng hảo, đại nha viết thư nói thường xuyên mua lễ vật cùng quần áo. Mà nơi này, đại nha thế nhưng muốn kết hôn, ngô tiểu quân còn sẽ lấy đi đại nha lễ hỏi. Kim Tú Châu Tuy rằng khổ sở, nhưng nàng biết có một số việc là nàng thay đổi không được. Bất quá, nàng vẫn là tận lực muốn cho người trong nhà càng ngày càng tốt. Buổi tối giang minh xuyên khi trở về, nàng liền nói với hắn hạ nham tình huống, hoài nghi hạ nham ngày thường bị ngô tiểu quân khi dễ. Giang Minh Xuyên cơm nước xong liền đem Hạ Nham gọi vào một bên nói chuyện, hai cha con cũng không biết nói gì đó, Giang Minh Xuyên khiến cho Hạ Nham về phòng. Hạ Nham không trở về, ngồi ở trong phòng khách thổi quạt điện. Giang Minh Xuyên đi phòng bếp cấp Kim Tú Châu hỗ trợ Kim Tú Châu ở trong phòng bếp xoa cục bột chuẩn bị sáng mai lên ăn mì sợi. Hắn thuận tiện nói việc này, đây cũng là Kim Tú Châu yêu cầu, có chuyện gì muốn cùng nàng nói. Kim Tú Châu nghe xong nhíu mày, người cái gì tính toán? Giang Minh Xuyên, ngày mai ta cùng ngô nhị trụ nói một chút việc này. Kim Tú Châu, nói một chút không dùng được ngô nhị trụ nhiều nhất chính là đánh con của hắn một đốn, khả năng ngô tiểu quân càng mang thù, như vậy, ngươi ngày mai trở về mua điểm thịt cùng băng côn, mang theo hạ nham tới cửa đi, nói hai nhà người quan hệ vốn dĩ liền hảo, không thể bởi vì việc này xuất hiện mâu thuẫn, đây là cấp ngô tiểu quân, lần sau đừng đem đệ đệ ngăn ở trên đường, đệ đệ nhát gan. Giang Minh Xuyên nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Kim Tú Châu hỏi có vấn đề. Giang Minh Xuyên lắc đầu, nói một tiếng hào. Kim Tú Châu ừ một tiếng. Giang Minh Xuyên rất thường nói, việc này cũng không phải phi hắn làm không thể, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là chưa nói ra tới. Kim Tú Châu mới mặc kệ, dù sao loại này đắc tội với người sự nàng không làm. Ngày hôm sau Giang Minh Xuyên buổi tối khi trở về, liền dựa theo Kim Tú Châu nói đi làm qua mấy ngày, Hạ Nham đột nhiên trở về nói, hắn ở trên đường đụng tới Ngô Tiểu Quân, Ngô Tiểu Quân trốn tránh hắn chạy. Kim Tú Châu cười cười. Hạ Nham có chút sùng bái mà nhìn Kim Tú Châu, hắn biết đây là Kim Tú Châu ra chủ ý, ngày đó nàng cùng Giang Thúc Thúc ở phòng bếp lời nói hắn đều nghe thấy được. Hắn tuy rằng không biết vì cái gì Kim Tú Châu đột nhiên biến hóa lớn như vậy, nhưng hắn thực thích như vậy nàng, cũng thích loại này bị người nhà bảo hộ cảm giác phản phất có người để ý hắn. Không chỉ là Hạ Nham, buổi tối phỏ yên yến thu được Kim Tú Châu cho nàng làm tốt quần áo mới, nàng nhìn xem quần áo, lại ngẩn đầu nhìn xem đối phương. Kim Tú Châu làm nàng đi thử thử, xem hợp không hợp thân, không hợp thân nói ta lại sửa lại. Phỏ Yên Yến, Yến cúi đầu xem quần áo, nhỏ giọng hỏi các ngươi đâu. Kim Tú Châu còn không có làm trước làm ngươi. Nói xong cười bổ sung một câu, ngươi là ta thân sinh, ta tự nhiên trước tăng cường ngươi. Phỏ Yên Yến nghe được lời này, cái mũi đau xót, nàng chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ từ Kim Tú Châu trong miệng nghe đến mấy cái này lời nói. Phiên ngoại ba. Mấy ngày kế tiếp Kim Tú Châu cấp cả nhà đều làm một thân quần áo mới, trong nhà cũng trong ngoài thu thập một lần, không dùng được đồ vật tất cả đều ném, đặc biệt là hai đứa nhỏ phòng, đôi rất nhiều tạp vật Kim Tú Châu cũng không biết vài thứ kia lưu trữ làm gì dùng, rớt khoát tất cả đều ném. Kim Tú Châu thu thập đồ vật thời điểm, hai đứa nhỏ liền chạy lên chạy xuống hỗ trợ ném, mệt đến mồ hôi đầy đầu. Bất quá bọn họ đều thập phần vui vẻ, cảm giác toàn bộ trong nhà đều đi theo sáng người sạch sẽ lên. Kim Tú Châu ở thu thập Hạ Nham phòng thời điểm, phiên tới rồi hắn bài thi, liền không có một chương là đạt tiêu chuẩn, nàng cầm bài thi nhìn thật lâu, Hạ Nham trột dạ đứng ở một bên. Năm nay là năm 1976, nhưng Hạ Nham mới thượng sơ nhất nơi này cùng nàng sở biết rõ địa phương khác biệt rất lớn, nơi này Hạ Nham đi học vãn rất nhiều thành tích cũng muốn kém rất nhiều, nàng nhận thức Hạ Nham từ nhỏ thành tích liền không có không đạt tiêu chuẩn quá, mỗi lần thi cử đều là toàn giáo trước năm. Chính là trước mắt đứa nhỏ này, thành tích rối tinh dối mù. Nàng không biết vì cái gì đồng dạng người cùng địa điểm, tình trạng sai lệch quá nhiều tiền ngọc phượng ra là như thế này, Giang Minh Xuyên cùng hai đứa nhỏ cũng là như thế này. Rõ ràng Giang Minh Xuyên hiện tại hẳn là tấn chức đi phía nam, nhưng hiện tại thế nhưng còn ngốc tại nơi này, ngô nhị trụ cũng không có giải nghệ, hết thảy đều thay đổi. Kim Tú Châu trong lòng nghi hoặc bất quá vẫn là muốn làm ra thay đổi, nàng nhìn về phía không ra tiếng hạ nham, đột nhiên mở miệng nói, học kỳ sau sơ nhị đi. Nếu ngươi có thể thi đầu cao trung nói, ta cho ngươi mua một chiếc đồng hồ. Hạ nham kinh ngạc ngẩng đầu xem Kim Tú Châu, Kim Tú Châu chưa từng có quản quá hắn thành tích nhưng thật ra đối phỏ yên yên yêu cầu đặc biệt cao, điểm lui bước một phân đều phải mắng, lấy nàng cùng cách vách đường doanh so. Cho nên chẳng sợ Kim Tú Châu ngày thường biểu hiện thực bất công hắn, hắn cũng không có để ở trong lòng, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, những cái đó đều là mặt ngoài. Nhịn không được hỏi một câu. Thật sự, Kim Tú Châu đem bài thi tất cả đều đem ra bãi ở trên bàn, đều là mười mấy, hai mươi mấy điểm. Người nếu có thể thi đậu, ta liền cho ngươi mua. Hạ Nham cũng nhìn chính mình điểm cảm thấy rất khó, nhưng tưởng tượng đến sẽ có đồng hồ trong lòng lại ngứa cho dù là ngô tiểu quân đều không có đồng hồ Kim Tú Châu thế nhưng nguyện ý cho hắn mua. Hắn nghĩ nghĩ cuối cùng đồng hồ chiến thắng mặt khác bất quá hắn lại hỏi một câu. Thuốc thuốc sẽ đồng ý sao? Kim Tú Châu, hắn sẽ đồng ý. Hạ Nham gật gật đầu, nghĩ vậy chút thiên hai người ở chung, giống như Kim Tú Châu nói cái gì, ba ba đều sẽ nói tốt. Ta khẳng định có thể thi đầu cao chung, ngươi cũng đừng nói lời nói không giữ lời. Vân, Kim Tú Châu đồng ý, nàng cũng không bất công, cũng quay đầu đối nữ nhi nói, ngươi cũng giống nhau, ngươi nếu là thi đậu cao chung, mẹ cũng cho ngươi mua một khối đồng hồ. Đổi làm trước kia Phò Yên Yến nghe được lời này khẳng định không tin. Nhưng hiện tại không giống nhau, nàng phát hiện mụ mụ đột nhiên nói chuyện giữ lời, nói mua quạt điện liền mua quạt điện, nói cho nàng làm quần áo liền cho nàng làm quần áo, hiện tại nói còn sẽ cho nàng mua đồng hồ, phỏ yên yến trong lòng có chút vui vẻ, nàng cùng hạ nhang không giống nhau, nàng thành tích không kém, cao trung khẳng định là có thể thi đậu, liền tương đương với nàng đáp ứng cho chính mình mua đồng hồ. Phỏ yên yến tiểu biên độ gật gật đầu, hạ nhang cũng không ăn dấm bởi vì kim thú châu cũng đáp ứng chính mình. Cũng không biết là đồng hồ rụ hoặc quá lớn, vẫn là muốn vì chính mình tranh khẩu khí. Hạ nham cùng ngày liền bắt đầu xem khởi thư tới. Tuy rằng ngay từ đầu lực chú ý rất khó tập trung lên, nhưng hắn vẫn là nỗ lực khắc chế chính mình tưởng chơi xúc động. Buổi tối Giang Minh Xuyên trở về liền phát hiện trong nhà không chỉ có trở nên sáng ngời sạch sẽ, hai đứa nhỏ cũng như là nơi nào không giống nhau. Chờ buổi tối ngủ thời điểm, hắn rốt cuộc minh bạch nơi nào không giống nhau, con của hắn thế nhưng sẽ ghé vào cái bàn trước đọc sách. Giang Minh Xuyên vẫn luôn cùng Nhi Tử ngủ một phòng, trong phòng tập vật tất cả đều không có, chỉ còn lại có giường, tụ quần áo cùng án thư, đồ vật đều chỉnh chỉnh tê tê. Hắn nằm ở trên giường, nhìn Nhi Tử mỏng gầy bóng dáng, nhịn không được hỏi một câu. Phòng là ngươi thu thập, hạ nham đánh ngáp một cái, nghe được lời này lắc lắc đầu. Là nàng làm cho, nói đều không dùng được, đặt ở trong nhà nhìn chướng mắt. Giang Minh Xuyên sẽ biết trong lòng hơi hơi khác thường. hạ nham chưa nói kim tú châu đáp ứng cho chính mình nếu là thi đầu cao trung liền mua đồng hồ sự sợ hắn không đồng ý dù sao trước thi đầu cao trung lại nói giang minh xuyên ừ một tiếng liền nhắm mắt lại trước ngủ hai đứa nhỏ ở nhà học tập thời điểm kim tú châu cũng ở nhà bận việc lên hiện tại nàng cùng uông linh quan hệ không thân cận cùng tiền ngọc phượng quan hệ cũng giống nhau liền phương mẫn đều không quen thuộc Trong lòng tuy rằng có chút mất mát bất quá cũng thực mau tiếp thu này hết thảy. nghĩ trước tìm được kiếm tiền công tác quan trọng. Nàng vẫn là lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức. vẽ tranh cấp báo xã gửi bàn thảo, liên tiếp vẽ vài thiên họa, sau đó chọn mấy chương cho phép trước ký hợp đồng quá báo xã gửi qua đi. Kim Tú Châu còn biết tương lai vài thập niên võ hiệp tiểu thuyết thực lưu hành, lúc trước Dương Siêu Anh những cái đó hài từ liền mê không được còn chính mình cũng viết, viết xong gửi cấp Yến Yến xem, Yến Yến không xem những cái đó, nhưng thật ra Kim Tú Châu xem đến có tư có vị, sau lại Yến Yến đã biết nói nàng thật là cái gì đều nuốt trôi, cho nàng mua mấy quyền thực hỏa tiểu thuyết. Kim Tú Châu Thế mới biết cái gì gọi là chân chính võ hiệp tiểu thuyết, xác thật đẹp, xem xong chưa đã thèm, cũng muốn động thù viết, chẳng qua lúc ấy nàng không có thời gian, lại là ước bàn thảo vẽ tranh, lại là đầu tư phương mặt sự, bận quá căn bản trừu không ra không viết những cái đó. Nhưng thật ra hiện tại có thể viết viết, trước kia nàng cũng viết quá văn chương, chẳng qua tổng không viết ra được tới phương mẫn cái loại này phê phán lực văn tự, nhưng đối với loại này cổ đại bối cảnh lại không cần ẩn chứa phê phán nghĩ lại tiểu thuyết, nàng cảm thấy chính mình có thể thử xem. nghĩ đến cứ làm kim tú châu liền cầm nữ nhi bút cùng vừa bắt đầu sáng tác mẫu từ ba cái ghé vào trên bàn cơm vùi đầu khổ viết bên cạnh quạt điện thổi phong lại an tĩnh lại thanh thản ngẫu nhiên hai đứa nhỏ ngẩng đầu xem một cái thấy mụ mụ cùng ca ca hoặc muội muội đều ở vội cũng chạy nhanh cúi đầu tiếp tục giang minh xuyên liên tiếp mấy ngày đều sớm về nhà trước kia liền tính vội xong rồi cũng sẽ lại vội trong chốc lát lại trở về hiện tại sự kết thúc liền đi trong nhà không có khắc khẩu, về đến nhà còn sẽ có mỹ vị ngon miệng đồ ăn, hai đứa nhỏ cũng ngoan, trong nhà cũng sạch sẽ cùng hắn trong tưởng tượng ra giống nhau như đúc. Buổi tối cơm nước xong, Hạ Nham đột nhiên cùng Kim Tú Châu nói, "Thẩm, ngươi cùng thúc thúc không phải phu thê sao? Vì cái gì không ngủ một phòng?" Kim Tú Châu chớp chớp mắt, "Làm sao vậy? Giang Minh Xuyên ở trong phòng bếp rửa chén." Hạ Nham có chút không cao hứng nói, "Thúc thúc buổi tối đánh tiếng hô âm quá lớn ảnh hưởng ta học tập." Liền một năm khảo cao chung, thúc thúc như vậy thực ảnh hưởng hắn, đọc sách xem không đi vào, bối thư cũng bối không thông thuận quá làm giận. Kim Tú Châu, người đi tìm ngươi thúc nói, ta không làm chủ được. Hạ nham nghe xong lời này nhíu mày, vì chính mình đồng hồ, nghĩ nghĩ, vẫn là đứng dậy đi phòng bếp. Cũng không biết hắn như thế nào cùng Giang Minh Xuyên nói, buổi tối Giang Minh Xuyên cầm gối đầu đi Kim Tú Châu ngủ phòng lớn. Kim Tú Châu không để ý tới hắn, phiên cái thân tiếp tục ngủ. Giang Minh Xuyên nhìn thoáng qua, có chút biệt nữ nói một câu. Hải tử nói ta quấy dày hắn, chúng ta khả năng muốn ngủ một phòng. Kim Tú Châu ư một tiếng, Giang Minh Xuyên buông gối đầu, sau đó nhẹ nhàng nằm xuống, sợ đụng tới người tận lực hướng mép giường xê dịch. Đại khái là cảm thấy không khí xấu hổ, hắn đột nhiên nói một câu. Thành phố cảnh sát điều tra đến, Dương anh hùng ngồi trên xe lửa đi phía nam, bất quá, cũng có khả năng ở nửa đường thượng dừng lại. Kim Tú Châu Mày khẽ buông lỏng, phía nam còn hảo quá một hai năm bên kia hoàn cảnh liền lỏng rất nhiều, Dương Anh Hùng tay chân cần mẫn điểm là có thể nuôi sống chính mình, có lẽ rời đi nơi này với hắn mà nói mới là tốt nhất. Kim Tú Châu tựa Hồ nhớ tới cái gì, đột nhiên nói, ngươi muội muội hiện tại cái gì cái tình huống. Giang Minh Xuyên không rõ nàng như thế nào hỏi cái này, bất quá vẫn là nói, mới vừa công tác không mấy năm, ở một nhà báo xã công tác mặt khác đều khá tốt chính là có điểm vội. Cái nào báo xã? Cụ thể ta không rõ lắm, nàng dưỡng phụ mẫu chưa nói, chỉ nói rất bận người đều mệt gầy. Nói tới đây, Giang Minh Xuyên ngữ khí bất đắc dĩ vài phần. Kim Tú Châu nhíu mày, người một lần chưa thấy qua sao? Giang Minh Xuyên, mấy năm trước gặp qua một hồi, sau lại đôi ta đều vội liền chưa thấy qua. Bất quá ta mỗi tháng đều gửi tiền qua đi. Kim Tú Châu, tạm thời đừng gửi tiền, nếu có thể nói, chúng ta tốt nhất đi xem muội muội. Giang Minh Xuyên nhìn về phía Kim Tú Châu, Kim Tú Châu nói thẳng, "Muội muội hiện tại công tác có thể kiếm tiền, ngươi gửi này đó tiền chỉ có thể an ủi chính ngươi, căn bản sẽ không dùng đến trên người nàng, nàng nếu thật sự thiếu tiền, này đó tiền chúng ta tích góp một tích góp tất cả đều cho nàng là được, liền sợ này số tiền liền muội muội chính mình cũng không biết." Giang Minh Xuyên nghe xong không nói lời nào. Kim Tú Châu lại nói, còn có người dưỡng phụ mẫu bên kia tiền cũng không cần gửi, bọn họ hai vợ chồng công tác hào, những cái đó tiền căn bản không thiếu, còn không bằng lưu trữ cấp hai đứa nhỏ mua điểm tốt ăn, đều đói thành cái dạng gì. Giang Minh Xuyên tưởng nói chính mình mỗi tháng cho nàng một nửa tiền lương, là nàng luyến tiếp mua thịt cấp hai đứa nhỏ. Ăn Tết thời điểm, chúng ta về thủ đô một chuyến. giang minh xuyên không rõ kim tú châu như thế nào đột nhiên nói những việc này bất quá vẫn là lần đầu tiên nghe nàng nói muốn đi xem muội muội phía trước hắn muốn đi xem nàng ngăn đón không cho sợ hắn lại đưa tiền kim tú châu có chút lo lắng hiện tại bạch cảnh chi liền nói nếu có thể nói ngươi gần nhất thỉnh cái giả chúng ta cả nhà đều đi vừa vặn cũng có thể nhìn xem muội muội ngày thường sinh hoạt thế nào đánh cái chờ tay không kịp làm bạch cảnh chi dưỡng phụ mẫu làm không được chuẩn bị giang minh xuyên ngoài ý muốn gần nhất liền đi ân đại khái là biết Giang Minh xuyên nghi hoặc Kim Tú Châu giải thích nói tổng cảm thấy không quá bình thường người muội muội dưỡng phụ mẫu nếu là người tốt chẳng sợ không muốn cho các ngươi hai anh em thương nhận cũng sẽ không cái gì liên hệ đều không có càng đừng nói người muội muội công tác sau có thể kiếm tiền dưỡng ra, như thế nào còn sẽ vẫn luôn muốn người tiền nhà bọn họ kinh tế điều kiện hẳn là không đến mức như vậy nghèo mụ mụ người lúc trước càng không thể đem hài tử giao cho nghèo như vậy người dưỡng trừ phi trong nhà đã xảy ra chuyện gì hoặc là nói nàng dưỡng phụ mẫu làm người có vấn đề giang minh xuyên không có tâm nghĩ tới mấy vấn đề này hoặc là nói hắn cũng nhận thấy được một ít không thích hợp nhi nhưng bởi vì không muốn đem người hướng chỗ hỏng tưởng trong lòng ngóng trông muội muội quá đến hảo vẫn luôn đều tin muội muội dưỡng phụ mẫu nói Hiện tại bị Kim Tú Châu lấy ra một ít chi tiết trong lòng mới đi theo căng thẳng. Kim Tú Châu nhắc nhở hắn, vẫn là thỉnh cái giả đi. Giang Minh Xuyên trầm mặc trong chốc lát sau, khẽ ừ một tiếng, hắn kỳ nghỉ cũng chưa dùng quá, có thể xin nghỉ. 8 tháng sơ 10, một nhà bốn người ra cửa. Hai đứa nhỏ lần đầu tiên ra xa nhà trong lòng đều có chút vui vẻ, Hạ Nham hiện tại cùng Kim Tú Châu đã hỗn chín, hắn cùng Kim Tú Châu nói, ngươi gần nhất dùng ta thật nhiều bút người đã nói sẽ trả lại cho ta. còn nói còn liền còn đến lúc đó cho ngươi mua một đống bút còn có vở có thể hạ nham vui vẻ thành phố s là cái dạng gì hảo chơi sao đến lúc đó mang ngươi đi đi dạo Phỏ Yên yến nhìn kim tú châu cùng hạ nham liêu đến vui vẻ trong lòng có chút hâm mộ bất quá nghĩ đến mụ mụ hiện tại thực công bằng hạ nham có nàng cũng có liền không có gì không cân bằng mụ mụ nói nàng yêu nhất chính là chính mình bởi vì nàng là thân sinh không giống nhau một nhà năm người ngồi xe lửa đi thành phố s tới rồi sau Kim tú Châu cùng Giang Minh xuyên ở bạch cảnh chi dưỡng phụ mẫu nơi ở phụ cận tìm nhà khách bởi vì là buổi chiều 3 giờ nhiều hai người nghĩ dù sao đều đã tới rồi liền không vội mà giải quyết việc này dẫn theo hài tử đi bách hóa đại lâu đi dạo không chỉ có cấp hai đứa nhỏ mua vừa cùng bút còn mua vài dệt giày cùng đồ ăn vặt Kim tú Châu còn cấp bạch cảnh chi mua một thân quần áo mới nàng nhớ rõ bạch cảnh chi kích cỡ hai người quần áo có đôi khi có thể cho nhau xuyên Mua xong đã là 5 điểm, đi tiệm cơm quốc doanh ăn một đốn, sau đó lại trở lại nhà khách nghỉ ngơi. Buổi tối Kim Tú Châu cùng Giang Minh xuyên thương lượng hảo, hai người quyết định không trực tiếp tới cửa mà là đi trước tìm muội muội dưỡng phụ mẫu ra phụ cận hàng xóm hỏi thăm tình huống sau tái hành động. Kỳ thật cho dù là Kim Tú Châu, nghĩ bạch cảnh chi tình huống lại kém cũng bất quá là bị nàng dưỡng phụ mẫu áp bức kiếm được tiền tất cả đều cầm đi dưỡng ra chính mình đáng thương hề hề sinh hoạt nhưng đương hai người tìm được bạch cảnh chi dưỡng phụ mẫu ra bên cạnh hàng xóm nhóm hỏi thăm tình huống khi không có chỗ nào mà không phải là nói đã đã nhiều năm không thấy được người ăn Tết cũng chưa thấy trở về, đến nỗi người đi đâu vậy không được rõ lắm, vẫn là ở tại cách vách hàng xóm trộm nói. Lưu cảnh chi xuống nông thôn đi, nói lưu cảnh chi cha mẹ bất công tiểu nhân, tiểu nhân thành tích không tốt, làm tiểu nhân thế thân thì thì đi báo xã đi làm, đem thì thì bước đi xuống nông thôn, đã đã nhiều năm không thấy được người. Nói tới đây, hàng xóm cảm thán, kia hài từ đáng thương a, muội muội lấy dao phay giá cổ, bức nàng thì thì đồng ý, nhà bọn họ nhật tử nhưng thật ra càng ngày càng tốt chính là đáng thương cái kia đại, ở nông thôn có thể có cái gì ngày lành quá. Giang Minh xuyên sắc mặt càng ngày càng bạch. Vẫn là kim tú châu bình tĩnh nói, biết là đi chỗ nào xuống nông thôn sao. Này liền không rõ lắm, cũng là lúc trước nhà nàng nháo đến quá lớn, ta ở tại cách vách nghe thấy được mấy năm nay thật nhiều người dọn đi rồi, cũng không ai lưu việc này, nếu không phải các ngươi hỏi ta đều quên mất. Kim Tú Châu tỏ vẻ cảm tạ, sau đó vẻ mặt phẫn hận nói nguyên do, hàng xóm vừa nghe lưu cảnh chi là bọn họ thân muội muội, cách vách chỉ là dưỡng phụ mẫu, mấy năm nay vẫn luôn cầm thân ca tiền, còn đem người đưa đi ở nông thôn, tức khắc sợ ngây người, ngay sau đó đi theo cả giận nói, không nghĩ tới bọn họ như vậy, không biết xấu hổ, muội tử, ngươi chạy nhanh đi tìm người đi, ở nông thôn Nhật tử nhưng không hào quá, kia hài tử hiện tại còn không biết quá cái gì khổ nhật tử đâu. Kim Tú Châu nói tốt, sau đó lôi kéo Giang Minh Xuyên rời đi. Ra cửa sau, một nhà bốn người còn đụng phải cách vách ra tới giờ chén bạch cảnh chi dưỡng phụ mẫu, mấy người mặt đối mặt cũng không quen biết bạch cảnh chi dưỡng phụ mẫu một bộ thành thật tướng, còn đối bọn họ khờ khảo cười cười. Kim Tú Châu cùng Giang Minh Xuyên cũng chưa cười, hai đứa nhỏ cũng nghe ra tới sao lại thế này, càng là cười không nổi, cảm thấy này hai phu thê quá ghê tởm Một nhà bốn người trực tiếp xoay người rời đi, chờ người đi rồi, Tống Tiểu như mới nhỏ giọng nói, người nào nha? Lưu Cần nói tính nhân ra nhìn không giống như là người thường Tống tiểu như nhíu mày Kia Nam thấy thế nào có điểm quen mắt Lưu Cần nhìn lầm rồi đi chưa thấy qua Một nhà bốn người đi xuống lầu sau kim tú châu hỏi Giang Minh Xuyên Kế tiếp làm sao bây giờ Giang Minh Xuyên nghĩ nghĩ Báo Nguy đi Kim Tú Châu Kỳ thật cũng là cái này ý tưởng, sau đó kiến nghị nói, chúng ta báo nguy liền nói cô em chồng bị người lừa bán, lúc trước mẫu thân ngươi chuẩn bị đem nàng đưa về thủ đô trên đường bị người trộm, hiện tại cha được ở bên này, nhưng người bị đưa đi xuống nông thôn. Giang Minh xuyên lắc lắc đầu, không cần, trực tiếp ăn ngay nói thật là được, Kim Tú Châu hiểu biết hắn tính tình, đoán được hắn không muốn làm những việc này. Hành đi, mỗi một cái hắn đều là người tốt, một nhà bốn người đi đồn công an báo nguy. Cảnh sát vốn dĩ cho rằng hai nhà là nhận nuôi hài từ cùng với thay thế công tác sự, sau lại liên lụy ra hai anh em thế nhưng là liệt sĩ hậu nhân, này ý nghĩa liền không giống nhau, mặt trên biết sau thập phần coi trọng việc này, lập tức liền mang theo người đi bạch cảnh chi dưỡng phụ mẫu ra Kim Tú Châu bọn họ cũng đi theo. Mặt sau sự còn tính thuận lợi, cảnh sát đem hai vợ chồng trực tiếp mang về đồn công an, động tĩnh quá lớn, cách vách hàng xóm cũng ra tới xem, nhìn đến Kim Tú Châu bọn họ ánh mắt sáng lên. Chờ người đi rồi sau, lập tức gấp không chờ nổi nói tiền căn hậu quả. Đó là cảnh chi kia hài tử thân ca thân tàu nhân ra đi tìm tới cảnh chi còn nhớ rõ đi. Thật tốt hài tử A, bị này toàn ra hại thảm. Ai ra, không phải nói cảnh chi gà chồng sao? Cái gì gà chồng nha? Gạt người đâu, đem hài tử lừa đi xuống nông thôn, chính mình thân khuê nữ thế thân báo xã công tác. Này cũng quá ghê tởm, xác thật muốn báo nguy. Cảnh sát động tác thực mau, không ra nửa ngày liền từ hai vợ chồng trong miệng hỏi ra Liêu Cảnh Chi địa chỉ cảnh sát nhìn về phía Kim Tú Châu hai vợ chồng, nói, như vậy chúng ta gọi điện thoại đi hỏi một chút lúc trước cụ thể tình huống, theo đạo lý lưu Cảnh Chi là sinh viên, đã phân phối hảo công tác hẳn là không cần xuống nông thôn, loại tình huống này chúng ta có thể trực tiếp liên hệ địa phương đội sản xuất làm người trở về. Giang Minh Xuyên gật đầu, vậy làm ơn, tuổi trẻ cảnh sát nhân dân thở dài. liêu cảnh chi tình huống đặc thù chúng ta còn cần lại hiểu biết một chút liều ái hoa bên kia chúng ta đã phái người đi đến lúc đó nhìn xem còn có thể hay không hỏi ra một ít cái gì kim tú châu đột nhiên nói một câu cảnh sát đồng chí ta bà bà gia cảnh phi thường hảo lúc trước đem nữ nhi cấp này hai vợ chồng nuôi nấng khẳng định sẽ an bài hảo hết thảy ít nhất vật chất thượng sẽ không bạc đãi bọn hắn bọn họ hiện tại trụ như vậy phá phòng ở ăn trụ đều như là không có tiền bộ dáng cảm giác trong đó còn có cái gì bí ẩn Cảnh sát nhân dân nghe xong nhíu mày cảm thấy đây là một cái trọng yếu phi thường manh mối. Hảo, nhớ kỹ, nếu đã biết muội muội địa chỉ, một nhà bốn người liền đi rồi, trên đường thương lượng Hảo sau, Giang Minh Xuyên liền đi nhà ga mua xe phiếu Kim Tú Châu mang theo hai đứa nhỏ hồi chiêu đãi sở. Giang Minh Xuyên mua ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ vé xe lửa, buổi tối một nhà bốn người cũng chưa tâm tư ăn cơm, chỉ mua mấy cái màn thầu đỡ đói. hồi chiêu đãi sở sau còn ở cửa đụng phải buổi sáng cái kia cảnh sát nhân dân tuổi trẻ cảnh sát nhân dân nhìn đến bọn họ sau do dự nói cái kia ta là lại đây tưởng cùng các ngươi nói một tiếng các ngươi muội muội giống như kết hôn nàng lúc trước xuống nông thôn sau tắm rửa bị người nhìn lén thân mình kia người nhà cưỡng bức cưới ngươi muội muội nghe nói qua đến rất không tốt thường xuyên bị đánh giang minh xuyên nghe được lời này rũ tại bên người tay chặt chẽ nắm tay thân thể tức giận đến phát run hắn không nghĩ tới chính mình tâm tâm niệm niệm muội muội thế nhưng quá đến là cái dạng này nhật từ kim tú châu đau lòng muốn chết cũng may nàng lý trí còn ở lại hỏi một ít cụ thể tình huống bất quá cụ thể đối phương cũng không rõ ràng lắm sáng sớm hôm sau một nhà bốn người liền xuất phát đi tìm muội muội chẳng sợ đã làm tốt nhất hư tính toán nhưng đương chân chính nhìn đến người khi giang minh xuyên cùng kim tú châu vẫn là hận cực kỳ lưu cần kia một nhà ba người Đặc biệt là Kim tú Châu, nàng là biết bạch cảnh chi có bao nhiêu đẹp, lại bạch lại Mỹ, cười rộ lên làm người đánh tâm nhãn yêu thương, nhưng hiện tại nàng nhìn đến chính là một cái lại tiêu tụy lại gầy yếu phụ nhân, rõ ràng như vậy tuổi trẻ, trên mặt cũng đã có nếp nhăn, thậm chí còn có tóc bạc. Trên tay ôm một cái hài tử, phía sau lưng cõng một cái, lộ ra cánh tay cùng trên cổ đều là vết thương. Kim tú Châu đương trường đỏ đôi mắt, Giang Minh Xuyên càng là nắm chặt nắm tay đem nam nhân hung hăng tấu một đốn. Không ai dám cản hắn, nam nhân kia đại khái là cũng không nghĩ tới, bạch cảnh chi thế nhưng còn có người nhà, hắn lúc trước chính là biết bạch cảnh chi bị thân muội muội buộc tới xuống nông thôn, không ai quản, cho nên mới dám như vậy. Cuối cùng vẫn là Kim Tú Châu ngăn cản Giang Minh Xuyên, lại không ngăn cản, người liền phải mất mạng, Kim Tú Châu nhìn trên mặt đất hơi thở thoi thóp người, lại xem nhà trai trong nhà kêu cha gọi mẹ thân nhân, nói thẳng, khóc cái gì. Các ngươi ngày thường còn không phải là như vậy đánh ta muội muội sao. Yên tâm, nhà các ngươi một cái đều trốn không thoát. Theo sau một đạo lại đây cảnh sát nhân dân mang theo đội sản xuất lãnh đạo cùng nhau lại đây Kim Tú Châu không có phát hỏa, khách khách khí khí cùng người ta nói nói mấy câu, mấy cái lãnh đạo thấy Kim Tú Châu còn tính phân rõ, phải cháy, đem nhà trai ra trách cứ một đốn sau, còn cố ý gọi người đem xe bò chạy tới, làm người đưa bọn họ rời đi. Bài cảnh chi ôm hài từ cùng Kim Tú Châu đi rồi, không có một tia lưu luyến. bất quá tới rồi trong huyện sau kim tú châu ở đồn công an nói ta muội muội xuống nông thôn xây dựng nông thôn tắm rửa bị người nhìn lén không ai quản hiện tại đều thời đại nào thế nhưng còn có thể bị người bức bách kết hôn này cũng không ai quản ta muội muội mỗi ngày bị nhà trai ra bạo còn không có người quản ta liền hỏi các ngươi những cái đó đội sản xuất lãnh đạo có thể quản cái gì Việc này cần thiết cho chúng ta một cái cách nói ta trưởng phu là quân nhân, bọn họ cha mẹ cũng đều là vì quốc gia hy sinh, hiện tại ta muội muội lại ở chỗ này tao ngộ đến này đó, nếu các ngươi không thể công chính phá án chúng ta sẽ vẫn luôn hướng lên trên cử báo. Cảnh sát nhân dân đồng chí còn xem như thực lý giải biết Kim Tú Châu hiện tại thực thức giận bảo đảm nói các ngươi yên tâm, này đó chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ đến lúc đó cho các ngươi một công đảo. Nghe được lời này Kim Tú Châu mới xem như hoãn sắc mặt. Nhưng thật ra bài cảnh chi, một tay ôm hài tử, một tay bụng mặt đau khóc thành tiếng. Kim Tú Châu đau lòng, đem người ôm lấy, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng. Không khóc không khóc, có chúng ta đâu, về sau ai cũng không thể khi dễ ngươi. Bài cảnh chi tiếng khóc lớn hơn nữa, giống một cái nhận hết ủy khuất tiểu hài tử rốt cuộc tìm được rồi dựa vào. Phiên ngoại 4 Kim Tú Châu cùng Giang Minh Xuyên mang theo Bạch Cảnh Chi trở về thành phố S, đến nỗi Bạch Cảnh Chi dưỡng phụ mẫu cùng đội sản xuất bên kia, Giang Minh Xuyên nói hắn tới xử lý Kim Tú Châu liền không quản, bất quá có thể xác định chính là Giang Minh Xuyên chẳng sợ tính tình lại hảo, muội muội trên người phát sinh loại sự tình này hắn cũng sẽ không mềm lòng. Bài cảnh chi mấy năm nay ăn không ít khổ thân mình thập phần suy yếu, trên đường kim tú châu lơ đãng cho nàng đem mạch phát hiện nàng đáy mệt hư, khí huyết nghiêm trọng không đủ, trên người còn có bao nhiêu chỗ ám thương không có khỏi hẳn, cả người tựa như một cái rách nát thú bông, từ trong ra ngoài đều không có một chỗ là tốt. Rõ ràng là đại mùa hè tay lại giống mùa đông giống nhau lạnh băng. Kim tú châu đau lòng không thôi, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào đi điều dưỡng nàng thân mình. nhưng thật ra bạch cảnh chi có chút ngượng ngùng lùi về tay sợ chính mình dơ hề hề tay đem kim tú châu quần áo cọ ô uý hai đứa nhỏ cũng không dám nói chuyện cúi đầu khiếp đảm đánh giá chung quanh kim tú châu không hỏi bạch cảnh chi mấy năm nay quá vãng mà là nói đến về sau đi về trước cùng chúng ta trụ một đoạn thời gian đến lúc đó lưu lại bồi ta cũng hảo vẫn là ở thành phố s công tác cũng hảo liền xem ngươi lựa chọn dù sao hiện tại xem như khổ tận cam lai bài cảnh chi cúi đầu nghe những lời này đôi mắt lại đỏ lên tại đây phía trước nàng căn bản không dám nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày nàng viết quá vài phong thư về nhà nhưng không có được đến một phong hồi âm nàng không rõ vì cái gì ba mẹ mặc kệ nàng rõ ràng nàng cũng là bọn họ nữ nhi a hiện tại nàng minh bạch nguyên lai nàng không phải thân sinh cho nên mới sẽ như vậy nhẫn tâm nàng trong lòng lại hận lại oán Bọn họ đem nàng làm hại hào thảm, đặc biệt là nghe tàu tử nói ca ca nhiều năm như vậy vẫn luôn gửi tiền cấp ba mẹ, nhưng ba mẹ chưa từng có cho nàng hoa quá một phân, còn nói cho nàng dưỡng chính mình không dễ dàng, chẳng sợ chính mình xuống nông thôn, bọn họ còn hỏi ca ca đòi tiền. Bọn họ như thế nào có thể như vậy vô sỉ, giang minh xuyên cũng hồng con mắt, đều là ta không tốt, bài cảnh chi hút hút cái mũi, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. hạ nham cùng phó yên yến ngoan ngoãn ngồi ở kim tú châu bên kia nhìn tiểu cô cô cùng biểu đệ biểu muội đáng thương bộ dáng đột nhiên phát hiện chính mình hào hạnh phúc tới rồi thành phố s sau giang minh xuyên mang theo bạch cảnh chi đi đồn công an kim tú châu cùng hai đứa nhỏ ở bên ngoài chờ bọn họ chờ trong quá trình kim tú châu liền nói cho hai đứa nhỏ phòng người chi tâm không thể vô thấy được đi các ngươi tiểu cô cô cùng các ngươi thuốc thuốc chính là tâm nhãn thật tốt quá người khác nói cái gì tin cái gì về sau thật sự lấy không chuẩn sự liền trở về cùng chúng ta nói đại gia cùng nhau thương lượng giải quyết hạ nham cùng phó yên yến nghe được lời này đều ngoan ngoãn gật đầu loại này hy sinh chính mình thành toàn người khác sự cũng đừng làm ngươi tiểu cô cô bằng bản lĩnh thi đậu đại học làm gì muốn đem hào công tác nhường cho người khác còn cầm đao đặt ở trên cổ uy hiếp vậy uy hiếp hảo không cần phải xen vào Hai đứa nhỏ mở to hai mắt nhìn Kim Tú Châu. Hạ Nham nhỏ giọng nói, vạn nhất chết thật làm sao bây giờ? Đã chết liền cho nàng chôn Hạ Nham không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy trả lời tuy rằng cảm thấy quái quái, nhưng lại cảm thấy Kim Tú Châu nói không sai. Bởi vì bạch cảnh chi sự tình tương đối phức tạp, đặc biệt là cảnh sát nhân dân đồng chí còn hỏi ra liêu cần hai vợ chồng lúc trước tiếp thu bạch nữ sĩ tặng cùng phòng ở cùng tiền tài. Những cái đó tiền tài cùng phòng ở tất cả đều giúp thống tiểu như đệ đệ trả nợ. Cảnh sát nhân dân đồng chí hỏi Giang Minh Xuyên muốn hay không truy hồi tài sản, bạch nữ sĩ tặng cùng tài sản là có điều kiện, đó chính là hào hảo nuôi nấng nữ nhi trưởng thành, nàng nữ nhi cũng là những cái đó tài sản được lợi người chi nhất, nhưng lưu cần hai vợ chồng cũng không có làm được còn tự mình làm chủ đem phòng ở cùng tiền tài dịch vì mình dùng, muốn truy hồi khả năng tính rất lớn. Lần này Giang Minh Xuyên không có mềm lòng, nói thẳng truy hồi. Cảnh sát nhân dân đồng chí thập phần tận tâm, biết Giang Minh Xuyên bọn họ rất bận cho nên động tác thực mau, ngày thứ ba liền đem bất động sản chứng cùng với một bộ phận tiền tài giao cho Giang Minh Xuyên. Tiền tài truy hồi không nhiều lắm, rất nhiều đều bị người xài hết. Giang Minh Xuyên không có lại khó xử cảnh sát nhân dân, hắn cũng biết cảnh sát nhân dân giúp bọn hắn phải về này đó thực không dễ dàng cho nên đi thời điểm còn cố ý mua một ít kẹo cùng bánh quy đưa đi đồn công an cảm kích bọn họ tận tâm tận lực. đến nỗi bạch cảnh chi dưỡng phụ mẫu một nhà xử lý kết quả còn cần chờ thông chi lưu cần cùng tống tiểu như đệ đệ một nhà hiện tại xem như nháo phiên cho nhau chỉ trích đối phương không phải còn có tống tiểu như đệ đệ đâm chết khi người nhà cũng ở nháo. bất quá có thể khẳng định chính là kết quả khẳng định sẽ không hảo đi nơi nào. lưu cần cùng tống tiểu như công tác đã giữ không nổi lưu ái hoa càng là báo xã trực tiếp xa thải người. Đến nỗi bài cảnh chi công tác báo xã bên kia nói là muốn suy xét suy xét, rốt cuộc lúc trước là nàng chính mình từ bỏ, lưu ái hoa công tác năng lực rất kém cỏi ở báo xã công tác mấy năm nay xông rất nhiều lần họa, bài cảnh chi rời đi trường học nhiều năm như vậy còn có thể hay không công tác rất khó nói. Bất quá liền tính không thể đi báo xã, Giang Minh Xuyên cũng có thể đem nàng an bài tiến nhà xưởng, hắn ở chỗ này có chiến hữu Hiện giờ Bạch Cảnh Chi còn không gọi Bạch Cảnh Chi, nàng tại hạ hương trước liền đi đồn công an sửa tên lưu Ái Hoa, hiện giờ sự tình giải quyết Kim Tú Châu làm Giang Minh Xuyên mang theo nàng đi đem tên sửa lại. Đổi tên thực mau, lần này cũng là kêu Bạch Cảnh Chi, bất quan nơi này Bạch Cảnh Chi chung Quy vẫn là cùng Kim Tú Châu nhận thức cách kia Bạch Cảnh Chi không giống nhau, nàng hẳn là sẽ không cùng Kỳ Lăng có lui tới, hai người cũng sẽ không ngọt ngọt ngào ngào sinh hoạt ở bên nhau, còn sẽ có thực đáng yêu song bào thai hài từ. Bởi vì gặp qua hạnh phúc Bạch Cảnh Chi cho nên Kim Tú Châu càng thêm thương tiếc trước mắt cái này muội muội Bạch Cảnh Chi mang theo hài tử đi theo trở về bộ đội, chờ hạ nham cùng Yến Yến khai rằng, nàng chủ động đưa ra rời đi, nói muốn trở về thành phố S. Giang Minh Xuyên không rảnh đưa nàng, muốn cho nàng nhiều trụ một đoạn thời gian, Kim Tú Châu cũng giữ lại, nhưng Bạch Cảnh Chi kiên trì phải đi. Bởi vì trải qua quá ác cho nên nàng càng thêm quý trọng ca tàu đối nàng này phân hào, không nghĩ lưu lại nơi này phiền toái bọn họ. Giang Minh xuyên cấp thành phố S chiến hữu gọi điện thoại, hắn chiến hữu là trước 2 năm giải nghệ, bởi vì chức vị tương đối cao, giải nghệ sau an trí tiến bột mì sưởng đương chủ nhiệm. Kim Tú Châu cũng không biết hắn như thế nào làm được cái kia chiến hữu qua 2 ngày liền hồi hắn, chờ hắn muội muội tới thành phố S, trực tiếp đi nhà sưởng tìm hắn, công tác an bài hảo còn cho nàng an bài một cái đơn người ký túc xá, có thể mang theo hài từ cùng nhau trụ. Kim Tú Châu vốn dĩ tưởng đưa nàng đi thành phố S, bạch cảnh chi lắc đầu nói, tàu tử ta có thể. Kim Tú Châu nhìn ánh mắt kiên định Bạch Cảnh Chi tâm tình thực phức tạp khả năng bởi vì trải qua không giống nhau, Bạch Cảnh Chi cũng trở nên càng thêm có chủ kiến có quyết đoán, có thể là biết trừ bỏ chính mình, không ai có thể cho nàng dựa vào. Tựa như đã từng chính mình, bởi vì thứ cố vô thân, cho nên không gì chặn được. Bạch Cảnh Chi đi rồi, chờ tới rồi thành phố S, hết thải ổn định xuống dưới sau, nàng liền cấp Giang Minh Xuyên gọi điện thoại nói công tác thực nhẹ nhàng, nhà xưởng còn có nhà trẻ, nàng có thể đem hài từ đặt ở nhà trẻ. Đến nỗi kia hai cái phòng ở, nàng nghe Kim Tú Châu nói, chuẩn bị chủ nhật mang theo hài từ qua đi quét thức sạch sẽ, về sau có cơ hội đem phòng ở thuê. Một cái phòng ở là lúc trước dưỡng phụ mẫu bồi thường đi ra ngoài, một cái khác là đi phía trước Giang Minh Xuyên đem bất động sản chứng cho nàng, nói là mẫu thân để lại cho nàng. Bài cảnh chi vốn dĩ không nghĩ muốn, nhưng Giang Minh Xuyên nói hắn cũng có. Kim Tú Châu cũng nghe tới rồi lời này, tặng người lên xe lửa sau trở về liền hỏi hắn, hắn phòng ở đâu. Giang Minh Xuyên có chút chột dạ nói ở dưỡng mẫu trong tay. Kim Tú Châu nga một tiếng, sau đó nói thẳng, quay đầu lại nhớ rõ phải về tới, dù sao cũng là mẫu thân ngươi để lại cho ngươi, cho dù là cái niệm tưởng cũng đến hảo hảo giữ lại. Giang Minh Xuyên trầm tư một lát sau, khẽ ừ một tiếng. Hai người trở về thời điểm, đi ngang qua huyện thành còn cố ý đi xưởng chế biến thịt mua thịt, lại đi công tiêu xã mua bột mì. Dọc theo đường đi hai người cũng chưa nói cái gì nói chủ yếu là Kim Tú Châu đối với trước mắt cái này Giang Minh Xuyên có chút biệt nữ, nàng biết hắn là Giang Minh Xuyên, nhưng cũng biết hắn không phải hắn, rất khó đưa bọn họ làm như một người. Giang Minh Xuyên cũng cảm giác được nàng nhìn hắn thời điểm tổng như là Xuyên thấu qua chính mình xem người khác cái loại này ánh mắt làm hắn trong lòng không thoải mái, nhưng lại nói không nên lời nơi nào không thoải mái. Hắn đi ở mặt sau yên lặng nhìn chăm chú vào Kim Tú Châu bóng dáng. Chờ tới rồi người nhà lâu dưới lầu khi, hắn khó được chủ động mở miệng nói, hai ngày này ta khả năng có chút vội, buổi tối hẳn là đều không trở lại ăn cơm. Kim Tú Châu ừ một tiếng, Giang Minh Xuyên cảnh chi làm ta về sau không cần cho nàng gửi tiền, nói những cái đó phải về tới tiền đủ nàng sinh sống. Kim Tú Châu trong lòng mềm nhũn, nghe nàng đi cho nàng cũng sẽ không muốn. Giang Minh Xuyên cảm thấy quái quái, lời này nói giống như nàng thực hiểu biết muội muội Bất quá lần này sự làm hắn thực ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Kim Tú Châu sẽ như vậy quan tâm cảnh chi, một đường đi theo bận trước bận sau, không có nửa điểm so đo. Hắn muốn nói gì, liền nhìn đến người đã chạy tới cửa nhà. Đúng lúc này chợt cách vách môn đột nhiên khai, lộ ra một chương trắng nõn ôn hòa khuôn mặt triệu vận như là không nhìn thấy Kim Tú Châu giống nhau, đối với Giang Minh Xuyên ôn nhu cười. Giang doanh trưởng ngươi đã trở lại. Kim Tú Châu nghe được thanh âm, xoay đầu nhìn thoáng qua. Giang Minh Xuyên không có trả lời, hắn theo bản năng nhìn về phía Kim Tú Châu. Đổi làm trước kia Kim Tú Châu khẳng định trực tiếp đen mặt không phân xanh đỏ đen trắng chỉ vào triệu vận liền chửi ầm lên, sau đó quay đầu lại mắng hắn chút nào tình cảm không màng. Chính là lần này Kim Tú Châu chỉ là bình tĩnh quét triệu vận liếc mắt một cái, sau đó liền mở cửa đi vào thậm chí liền môn cũng chưa quang ngã. Giang Minh Xuyên trong lòng không biết cái gì thư vị, hắn chiều triệu vận gật gật đầu, sau đó liền đi theo vào cửa. Môn tùy theo đóng lại, chịu vận sững sở ở tại chỗ, không rõ Giang Minh Xuyên như thế nào đột nhiên không để ý tới chính mình. Giang Minh Xuyên nhìn đi phòng bếp Kim Tú Châu, hắn nghĩ nghĩ, đi trước trong phòng thay đổi thân quần áo, đổi hảo sau đi đến phòng bếp cửa cùng Kim Tú Châu nói ta đi ra ngoài một chuyến. Kim Tú Châu đang ở xoa mặt nghe được thanh âm lên tiếng hảo cũng không ngẩng đầu lên. Giang Minh Xuyên thấy thế, nhịn không được bổ sung một câu. Là đi công tác. Kim Tú Châu quay đầu nhìn hắn một cái, gật gật đầu. Hành, Giang Minh Xuyên mím môi, xoay người đi ra ngoài. Kim Tú Châu nhìn hắn biến mất ở phòng bếp cửa thân ảnh, ngay sau đó cười khẽ một tiếng. Buổi tối ngủ thời điểm, Kim Tú Châu cùng Giang Minh Xuyên nằm ở trên một cái giường, hai người đều có chút ngủ không được. Kim Tú Châu trợn tròn mắt xem ngoài cửa sổ ánh trăng, trong lòng nghĩ một cái khác địa phương Giang Minh Xuyên cùng bọn nhỏ đang làm gì. Đang muốn đến mê mẩn, trên eo đột nhiên đáp thượng tới một bàn tay, Kim Tú Châu thân thể cứng đờ. giang Minh Xuyên cũng có chút khẩn trương, hắn muốn nói gì, liền nghe được Kim Tú Châu bình tĩnh thanh âm. Ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Hắn hơi hơi sừng sốt, Minh Bạch có ý thứ gì sau, nói, hảo ta đã biết. Kim Tú Châu không nói chuyện nữa. giang Minh Xuyên đợi thật lâu sau, nhẹ nhàng lật qua thân đi. Cũng không biết có phải hay không Kim Tú Châu hứa hẹn nổi lên tác dụng, một năm sau, hạ nham thi đậu trong huyện Cao Trung, cũng chính là này một năm, Giang Minh xuyên tấn trước vì đoàn trưởng tiếp nhận nghiêm đoàn trưởng công tác mà nghiêm đoàn trưởng tắc bình điều khỏi khai nơi này. Đi kia một ngày, Kim Tú Châu còn đi tặng, nàng còn thấy được Uông Linh, chẳng qua Uông Linh hiện tại cùng nàng quan hệ giống nhau, chỉ mặt ngoài nói hai câu khách khí lời nói, nhưng thật ra lôi kéo triệu vận tay luyến tiếp buông ra, hai người vẫn luôn nói cái không ngừng. Kim Tú Châu không quản cùng nữ nhi thương lượng buổi tối ăn cái gì? Đã không có Kim Tú Châu nghiêm khắc chèn ép quản chế, phỏ yên yến thành tích càng ngày càng tốt hiện tại mỗi lần thi cử đều có thể khảo toàn giáo tiền tam, nàng còn thích vẽ tranh tiêu thùa, đi theo Kim Tú Châu học rất nhiều vẽ tranh tiêu thùa phương diện kỹ xảo, phía trước Giang Minh Xuyên ăn sinh nhật, nàng còn cho hắn theo một chương hồng kỳ khăn tay, bị Giang Minh Xuyên lấy ra đi khoe ra đã lâu. Hôm nay là chủ nhật hai đứa nhỏ đều ở nhà, buổi tối kim tú châu cùng hai đứa nhỏ chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn, một nhà bốn người ăn đến thập phần vui vẻ, Giang Minh Xuyên cũng khó được tâm tình hào, còn lấy ra chiến hữu gửi lại đây rượu mơ, mỗi người còn nhỏ trước mấy chén. Buổi tối nằm ở trên giường, Kim Tú Châu thực mau liền tiến vào mộng đẹp, nàng mơ thấy vài năm sau, cảnh chi nhà xưởng hiệu quả và lợi ích không tốt bắt đầu lấy hóa đi ra ngoài bày quán vỉa hè, sau lại bởi vì người khác nếm nàng làm mặt bánh nói tốt ăn, rớt khoát đi ra ngoài làm một mình bắt đầu làm mặt bánh sinh ý từ một cái tiểu sạp biến thành sau lại thức ăn nhanh chuỗi cửa hàng. Nàng còn mơ thấy hai đứa nhỏ, hạ nham thi đậu trường quân đội, nhưng bởi vì cứu người bị thương một chân. Bất quá hắn tính cách thiên cường, học lại một năm sau thi đậu thủ đô đại học tuyển vật lý chuyên nghiệp. Yến Yến thành tích vẫn luôn đều thực hào, nhưng thi đại học không quá lý tưởng bất quá nàng không có học lại, nàng vào đại học trong lúc một bên đi học một bên bắt đầu làm bán quần áo tiểu sinh ý còn chính mình vẽ thiết kế tốt nghiệp sau liền dùng đại học 4 năm tích góp hạ tiền khai một nhà trang phục cửa hàng, sinh ý phi thường hào. Kim Tú Châu ở trong mộng thấy được rất nhiều người, có tiền Ngọc Phượng, Uông Linh, Dương Anh Hùng, Trung Tuyết. Từng có đến tốt cũng từng có đến đặc biệt kém, mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít không giống nhau. Nàng cuối cùng nhìn đến chính là triệu vận một nhà triệu vận nữ nhi đường doanh gả cho ngụy Ninh Thanh, bất quá đoạn hôn nhân này cũng không có duy trì bao lâu, Dương Diệu năm đó thế thân người khác tham gia quân ngũ sự bị người phát hiện cả nhà đều đi theo đã chịu ảnh hưởng, đặc biệt là đường doanh đệ đệ Dương Siêu Anh từ quân giáo bị thôi học triệu vận trong một đêm liền có tóc bạc nhưng nàng ly không được hôn, Dương Diệu không muốn ly. đường danh nhớ mẫu thân cùng đệ đệ dùng ly hôn uy hiếp ngụy ninh thanh nhưng nàng không nghĩ tới ngụy ninh thanh người này so nàng tưởng phải có nguyên tắc nhiều năm như vậy không có hài tử đều không thèm để ý lại ở chuyện này đồng ý ly hôn trong mộng kim tú châu thổn thức không thôi thật ứng câu nói kia thế sự khó liệu ai có thể nghĩ đến vẫn luôn bị người hâm mộ toàn ra thế nhưng sẽ phát sinh như vậy biến cố Có thể là trong mộng tình cảnh quá mức chân thật chẳng sợ Kim Tú Châu tỉnh lại, còn thật lâu hồi bất quá thần, nàng ở trên giường nằm đã lâu, đột nhiên cảm giác thân thể có chút nhiệt ngay từ đầu không thèm để ý, nhưng dần dần, nàng phát hiện càng ngày càng nhiệt nàng như là cảm nhận được cái gì, vội dùng sức đầy một phen ngủ ở bên cạnh nam nhân. Giang Minh Xuyên nhạy bén mờ to mắt trong bóng đêm, hắn đối thượng Kim Tú Châu kinh hì cùng không tha ánh mắt sừng sốt một chút hỏi, làm sao vậy? Kim Tú Châu nghiêm túc nói, người hào hào chiếu cố hai đứa nhỏ, nhớ rõ, nhất định phải hào hào chiếu cố hào bọn họ tôn trọng bọn họ lựa chọn, mặc kệ bọn họ làm cái gì đều phải duy trì, bọn họ đều là hào hài tử. Dừng một chút lại bổ sung một câu, người cũng muốn chiếu cố hào chính mình, chú ý thân thể. Giang Minh Xuyên trong lòng căng thẳng, muốn hỏi nàng làm sao vậy? Liền thấy Kim Tú Châu nói xong lời nói sau liền nhắm mắt lại ngủ rồi còn phát ra đều đều tiếng hít thở. Hắn nhíu mày vươn tay xem xét nàng hơi thở cảm thụ được rất nhỏ hô hấp khẽ buông lòng khẩu khí. Nhưng không biết vì sao trong lòng luôn có một cổ mãnh liệt cảm giác mất mát như là mất đi chính mình chân quý nhất bảo vật. Phiên ngoại năm, Kim Tú Châu tỉnh lại sau ở trên giường ngồi đã lâu, nàng nhìn trong phòng tinh mỹ bố trí, vuốt mềm mại tinh tế tơ tầm vài dệt thật lâu hồi bất qua tới thần. Nàng trong lúc nhất thời phân không rõ đó là mộng vẫn là hiện thực trang sinh mộng điệp, điệp mộng trang sinh. Giang Minh Xuyên đã rời giường đi phòng bếp nấu cơm, hắn sắt sau khi không cẩn thận thiết tới rồi tay chảy rất nhiều huyết cho nên nhéo ngón tay vào nhà tìm băng dán loại này tiểu miệng vết thương hắn nhưng thật ra không thèm để ý, bất qua nghĩ nấu ăn phải chú ý vệ sinh, bằng không kim tú châu cùng nữ nhi lại muốn nói hắn. Hắn vào nhà nhìn đến kim tú châu ngồi ở trên giường phát ngốc nhịn không được nói, như thế nào sớm như vậy liền tình. Ngủ tiếp trong chốc lát. kim tú châu nghe được thanh âm xoay đầu xem hắn nhìn nam nhân quen thuộc mặt mày thần sắc hơi hơi hoảng hốt giang minh xuyên cầm tay ở nàng trước mặt quơ quơ làm sao vậy kim tú châu thu hồi tầm mắt nhẹ nhàng cười một chút làm ác mộng giang minh xuyên nhẹ nhàng thở ra sau đó an ủi nói không có việc gì mộng đều là phản mau đứng lên đi đợi chút là có thể ăn cơm nói hắn đi trong ngăn tủ tìm ra băng dán kim tú châu thấy được mày nhăn lại bị thương giang minh xuyên không thèm để ý nói liền bị thương một lỗ hổng vấn đề không lớn kim tú châu liền chưa nói cái gì chờ giang minh xuyên đi ra ngoài nàng cũng đi theo rời giường ra cửa yến yến cùng lục lục biết hôm nay dương anh hùng muốn mang theo đối tượng trở về đều trước tiên về nhà bất quá hai hài từ ngày thường đều ái ngủ nướng kim tú châu cũng không đi kêu các nàng chính mình đi xuống lầu rửa mặt ăn cơm dưới lầu giang minh xuyên còn ở phòng bếp bận rộn hôm nay cuối tuần hắn vừa vặn ở nhà Bữa sáng là cháu cùng lưỡng đạo Tiểu Thái, ăn xong, Kim tú Châu liền cùng Giang Minh Xuyên chuẩn bị giữa trưa đồ ăn. Giang Minh Xuyên sáng sớm cũng đã đem đồ ăn mua đã trở lại, Dương Siêu Anh ở trong điện thoại sảo muốn ăn Giang Minh Xuyên sờ trường hảo đồ ăn, Hạ Nham cũng nói phải về tới, người còn chưa tới ra cũng đã điểm vài đạo đồ ăn. Hai người ngồi ở trong phòng khách hái rau xoa bột mì thời điểm, chúc anh cùng Phương Mẫn cũng lại đây, các nàng cũng biết việc này, cho nên trước tiên lại đây hỗ trợ. Chúc Anh còn hỏi ta chuẩn bị 50 đồng tiền bao lì xì, ngươi xem được chưa? Kim Tú Châu vội nói, đủ rồi đủ rồi, quá nhiều. Chúc Anh ta còn cảm thấy thiếu đâu, anh hùng kia hài tử mỗi lần trở về đều cho ta mang thật nhiều ăn ngon. Kim Tú Châu cười, kia hài tử vẫn luôn là cái hiểu chuyện, ngươi nếu là thật cảm thấy ngượng ngùng, liền nhiều đau đau hắn. Đau khẳng định đau ta ở nhà kho thịt còn hầm canh gà, nghĩ buổi tối ở nhà của chúng ta ăn. Này liền đủ rồi. Phương Mẫn còn ở bên cạnh bổ sung một câu, tỷ tỷ đã cấp anh hùng hài từ làm tiểu y phục cùng giày nhỏ đâu. Chúc anh có chút ngượng ngùng, làm chơi, không ngươi làm tốt lắm. Kim Tú Châu thật tốt à anh hùng nhìn khẳng định cao hứng. Buổi sáng 10 điểm nhiều, Giang Minh Xuyên liền mang theo hai đứa nhỏ đi nhà ga tiếp người. Kim Tú Châu cùng Phương Mẫn bọn họ ở nhà làm cơm trưa. Đồ ăn làm được một nửa thời điểm, Kim Tú Châu nghe được bên ngoài có động tĩnh tưởng bọn họ đã trở lại, kinh hỉ chạy ra đi xem, nào biết nhìn đến chính là mặt sáng mày cho đại nhi tử. Kim Tú Châu nhìn cao cao đại đại nhi tử, sửng sốt. Người như thế nào đã trở lại? Hạ nham thương tâm, Dương Anh Hùng không phải nói hôm nay mang đối tượng trở về sao? Cho nên ta cũng trở về nhìn xem nha. Kim tú châu vỗ vỗ đầu tối hôm qua cái kim mộng quá chân thật quá khắc sâu tỉnh lại luôn là có chút phân không rõ nơi nào đối nơi nào nàng vội tiến lên nhìn xem nhi tử nhìn đến Hạ Nham Tuấn lãng tính trẻ con bộ dáng trong lòng mềm nhũn quả nhiên đây mới là nàng hảo nhi tử Tuần thục nhón mũi chân sau đó duỗi tay sờ sờ hắn đầu hống nói ai ra ta nhi tử chịu khổ nhìn đều gầy Hạ Nham vừa nghe lời này lập tức nhếch môi cười đến vui vẻ đúng không Ta cũng cảm thấy ta gầy, mẹ, hảo đói, ta muốn ăn ngon. Kim tú châu ôn nhu không đến 2 giây, liền tức giận chụp hạ hắn cánh tay. Chịu đựng, chờ anh hùng trở về cùng nhau ăn. Mẹ ta ngươi có phải hay không ngươi hảo nhi tử. Trong phòng bếp chúc anh phương mẫn nghe được động tĩnh, vội cười nói, mẹ ngươi lừa gạt ngươi, vừa rồi còn nói không biết ngươi chừng nào thì có thể trở về. Cũng không biết đói gầy không, mau tới tím cho ngươi thịnh một chén thịt trước nếm thử. Hạ nham càng cao hứng. Liền biết thầm thầm đau ta, đồ vật cũng mặc kệ trực tiếp hướng phòng bếp chạy tới. Kim tú Châu bất đắc dĩ lắc đầu, đem hắn mang về tới bao sách đến bên cạnh đi. Trong phòng bếp thực mau truyền đến nói chuyện thanh, giữa trưa 12 giờ nhiều một chút Giang Minh Xuyên bọn họ cũng đã trở lại còn không có vào cửa liền nghe được ồn ào thanh có lục lục Dương Siêu Anh díu rít thanh âm còn có Giang Minh Xuyên cùng Dương Anh hùng ổn trọng thanh âm. Tới rồi cửa khi, lục lục gấp không chờ nổi hô một tiếng. Mẹ chúng ta đã trở lại, tim tú châu còn không có ứng, hạ nham liền từ trong phòng bếp chạy đi ra ngoài, lục lục nhìn đến đại ca kích động vọt đi lên. Ca, một giọng nói hận không thể đem nóc nhà sốc, tim tú châu cũng từ trong phòng bếp ra tới, nói nhỏ chút nói nhỏ chút, lục lục cùng hạ nham căn bản mặc kệ, hai anh em còn hảo không đến trong chốc lát liền bắt đầu xảo lên, lục lục chỉ vào hạ nham miệng thượng du quang nói, người ăn vụng. hạ nham cũng khi dễ người lấy quá nàng cánh tay ở chính mình miệng thượng cọ một chút sau đó bay nhanh vứt bỏ lục lục tức giận đến kêu to a a a quá ghê tởm ta liều mạng với ngươi dương siêu anh yêu nhất xem náo nhiệt vội chạy tới thêm phiền phó Yên yến bình tĩnh đối bên người nữ hài từ mỉm cười nói không cần để ý đến bọn họ thói quen liền hào dương anh hùng đối tượng có chút thẹn thùng thấy thế nhỏ giọng nói thật náo nhiệt Kim Tú Châu đi đến nữ hải trước mặt cười nói, thật xinh đẹp, nhà của chúng ta anh hùng thực sự có phúc khí, đứa nhỏ này nhìn khiến cho người thích, mau tiến vào ngồi, đồ ăn đều hảo, đói bụng đi. Ăn cơm trước, Dương Anh Hùng ở bên cạnh giới thiệu nói, đây là ta đối tượng Chu Mẫn, Mẫn Mẫn, đây là ta thầm thầm Kim Tú Châu. Thầm thầm hảo, Kim Tú Châu cười kéo nàng đi phòng khách ngồi xuống, hảo hảo hảo, mau tiến vào, sau đó lại quay đầu đối Dương Anh Hùng nói. mau đem đồ vật phóng tới trong phòng đi. khăn trải giường đều là Tân mua, giặt sạch phơi. buổi tối làm mẫn mẫn trụ các ngươi hai anh em ngủ cách vách phòng, cái kia phòng lấy ánh sáng thiếu chút nữa. Dương Anh Hùng nghe cười, hành. Chu Mẫn nghe được lời này cũng cười, vốn dĩ tới phía trước nàng liền cảm thấy nghi hoặc kỳ quái Dương Anh Hùng vì cái gì muốn mang nàng đi gặp một cái không có thân duyên thầm thầm ra, nhưng từ vừa rồi hạ xe lừa nàng liền cảm giác được bất đồng, Dương Anh Hùng trong miệng giang thuốc thuốc giống trong nhà trường bối giống nhau quan tâm bọn họ, hai cái muội muội cũng đặc biệt hảo, ở chung lên giống như là người một nhà như vậy tự nhiên. Kim tú châu cấp Chu Mẫn đổ một ly trà, màu nếm thử đây là ta buổi sáng phao trà hoa, hương vị cũng không tệ lắm cũng giải nhiệt. Chu Mẫn hai tay tiếp nhận, đặc biệt khách khí nói cảm ơn thầm thầm. Không có việc gì, không có việc gì. Kim Tú Châu chiều bên kia đùa giỡn huynh muội mấy cái hô, đừng náo loạn, mau rửa tay ăn cơm, bao lớn người. Phương Mẫn cùng chúc anh bưng đồ ăn ra tới, cười ha hà cùng Chu Mẫn chào hỏi. Dường anh hùng không ở Chu Mẫn có chút không biết làm sao, trong nhà nàng người không nhiều lắm, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy cùng nhau ăn cơm. Kim Tú Châu ở bên cạnh ôn nhu giới thiệu. Người kêu Phương thầm thầm cùng chúc gì cả là được. Phương thầm thầm, chúc gì cả, ai, thật ngoan, còn không phải sao, nhà của chúng ta anh hùng ánh mắt khẳng định là đỉnh đỉnh hào. chu mẫn nhấp môi cúi đầu cười. Dương anh hùng một bước hai cầu thang từ trên lầu chạy xuống tới cũng cười kêu người. Thầm thầm, gì cả. Kim Tú châu đối hắn nói, người cũng uống khẩu trà. Sau đó xoay người cũng đi phòng bếp bưng thức ăn. dương anh hùng không một lần nữa châm trà mà là lấy quá chu mẫn trong tay cái ly uống lên hai khẩu uống xong tiến đến chu mẫn bên người nhỏ giọng nói ta nói không sai đi bọn họ người đều thực tốt chu mẫn cười khẽ ừ một tiếng dương anh hùng làm nàng ngồi chính mình cũng đi bưng thức ăn chu mẫn không ngồi đứng ở cái bàn bên cạnh đem ghế xê dịch giữa trưa một bàn lớn đồ ăn vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm chúc anh cùng phương mẫn đi thời điểm một người cấp chu mẫn tắc một cái bao lì xì chu mẫn cùng dương anh hùng không cần suy nghĩ liền phải cự tuyệt phương mẫn lôi kéo người cười nói cầm người kêu chu mẫn ta kêu phương mẫn thuyết minh con duyên phận này bao lì xì cũng là thím một phen tâm ý cùng anh hùng hào hào anh hùng đứa nhỏ này chúng ta đều thích chúc anh cũng nói đều là người một nhà mau đừng khách khí chu mẫn nhìn về phía dương anh hùng dương anh hùng gật đầu cười nói vậy cảm ơn thím cùng gì cả nàng cũng đi theo nói một câu cảm ơn thím cùng gì cả ngoan Thật tốt, anh hùng xem như khai một cái hảo đầu kế tiếp liền xem tiểu nham bọn họ khi nào mang đối tượng đã trở lại. Hạ nham vốn dĩ đứng ở một bên ngây ngô cười, nghe được lời này, tức khắc cảm thấy áp lực thật lớn. Cố tình dương anh hùng còn cố ý ở bên cạnh chơi xấu. Liền xem ngươi, hạ nham giơ lên nắm tay ở trước mặt hắn quơ quơ. Lá gan phì, vội một buổi sáng, Kim Tú Châu cũng có chút mệt mỏi cùng Giang Minh Xuyên về phòng ngủ chưa mấy cái hài từ còn không vây đã lâu không tụ vài người vây quanh ở trong phòng khách xíu rít nói chuyện trong chốc lát nói đến khi còn nhỏ trong chốc lát lại nói lên cuối năm dương anh hùng hôn sự hạ nham nói đem ngụy ninh thanh đều kêu lên cấp dương anh hùng đương bạn lang lục lục sốt ruột hỏi kia ta đâu dương siêu anh cười nàng ngươi lại không đảm đương nổi phù dâu ngươi cái gì ngươi ngươi ăn cơm là được tức giận đến lục lục lấy nắm tay đấm hắn Chu Mẫn thấy được vội cười nói có thể đương phù dâu nhà ta không có gì muội muội. Lục Lục cao hứng tiến đến Chu Mẫn bên người nói đến thời điểm nàng đem thịt thì bọn muội muội đều kêu lên bảo đảm đặc biệt hảo chơi vẫn luôn cho tới hai điểm nhiều mấy cái hài tử mới lên lầu ngủ. Chu Mẫn liền ngủ ở trước kia Dương Anh Hùng hai anh em phòng nơi này bị một lần nữa bố trí một phen khăn trải giường đều là hồng nhạt còn có bàn trang điểm cùng gương phòng quá xinh đẹp nàng nhịn không được nhìn về phía Dương Anh Hùng. Trong nhà nàng điều kiện không phải thực hào, vẫn là lần đầu tiên ngủ tốt như vậy phòng. Dương anh hùng đem nóc nhà trên không quạt điện mở ra, sau đó từ trong bao nhảy ra nàng một bộ sạch sẽ quần áo ra tới. Ta mang người đi trong phòng tắm tắm rửa một cái, sau đó ngủ tiếp trong chốc lát ta nghe thầm thầm ý tứ buổi tối là đi phương thầm thầm ra ăn. chu mẫn ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói một câu. Thầm thầm bọn họ thật tốt. So nàng ba mẹ còn muốn hào, nàng nhận thức Dương Anh Hùng cũng là ngoài ý muốn, vào đại học trong lúc một bên đọc sách một bên đi hắn siêu thị làm công, bị người khi dễ cũng không dám nói, một người trốn đi trộm khóc, sau đó bị hắn thấy được. Dương Anh Hùng thực chiếu của nàng, nàng dần dần thích hắn, nàng cũng không hiểu khác, sợ hãi hắn thật tốt quá bị người đoạt đi, chủ động cùng hắn thông báo, chẳng sợ bị cự tuyệt cũng không buông tay, đây là nàng từ nhỏ đến lớn nhất có dũng khí một lần. Chỉ là không nghĩ tới, hắn do so nàng tưởng tượng còn muốn hảo, nơi trốn chiếu cố nàng, làm nàng cảm nhận được bị người phủng ở lòng bàn tay cảm giác. Nghĩ đến đây, nàng nhẹ nhàng vươn tay dắt lấy hắn góc áo, dương anh hùng đã nhận ra quay đầu đi nhìn thoáng qua chu mẫn ngọt ngào cười. Dương anh hùng cũng cười, phóng nhẹ thanh âm nói, đi thôi, đi trước tắm rửa một cái. Ân, cửa đột nhiên xuất hiện sao động thanh âm còn có hỗn độn tiếng bước chân cùng vội vàng tiếng đóng cửa. Dương Anh Hùng khóe miệng vừa kéo, đoán được kia mấy cái hỗn đàn ở bên ngoài nhìn lén, tức giận hướng cửa hô một tiếng. Nhìn cái gì mà nhìn đâu, chờ ta xem các ngươi về sau có phải hay không không mang theo đối tượng trở về. Chu Mẫn cũng đoán được sao lại thế này, mặt đỏ lên. Buổi tối Kim Tú Châu mang theo Dương Anh Hùng bọn họ đi phương Mẫn trong nhà ăn cơm, chúc anh còn lấy ra chính mình làm tốt tiểu y phục dài nhỏ, mấy cái hài tử làm Thành vòng tò mò cầm xem. Chúc anh vội nói, đều có đều có, gì cả đều cho các ngươi làm. Phương Mẫn nghe được cùng Kim Tú Châu nói, đều nói không cần nàng chính mình làm, nàng phi không nghe cái này hảo, mỗi cái hài tử đều đến phải làm. Kim Tú Châu cười, không khá tốt sao, hiện tại có chuyện vội, bằng không mỗi ngày ngốc tại trong nhà nhiều nhàm chán. Kiên nhưng thật ra thật sự, hài tử trở về thật tốt, Kim Tú Châu nhìn về phía Trúc Anh bên kia cũng không biết nói gì đó có ý tứ Trúc Anh cùng mấy cái hài tử đều cười ha ha ra tiếng, lục lục cùng hạ nham càng là kích động thẳng chụp chân. Tiếp theo mấy cái hài từ lại nói lên khác lục lục còn gấp không chờ nổi xoay đầu cùng Kim tú Châu nói, mẹ anh hùng ca nói chờ kết thành hôn, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi, được không? Đi chỗ nào chơi nha? Còn không có định đâu, người đến lúc đó ra tiền là được. Lời này rơi xuống, mấy người lại cười ra tiếng, hạ nham ở bên trong ồn ào. Mẹ, ngươi tốt nhất đến lúc đó chúng ta toàn bộ hành trình đều cho ngươi giỏ sách chạy chân. Dương Siêu Anh cũng nói thầm thầm, đến lúc đó ta chính là ngươi chó săn nhất hào. Kim Tú Châu cười xong thập phần sảng khoái nói, hành kia địa phương các ngươi định ta ra tiền. Mụ mụ tốt nhất, ta mẹ thiên hạ đệ nhất hào, liền biết thầm thầm hào phóng nhất, từng cái đều đi theo vuốt mông ngựa, phòng khách ánh đèn lờ mờ, mỗi người trên mặt đều tràn đầy sán lạn tươi cười. Trên đường trở về, Phỏ Yên Yến cùng lục lục một người kéo Kim Tú Châu một con cánh tay thân mật nói chuyện Kim Tú Châu còn nói khởi chính mình tối hôm qua là mộng lục lục không thật sự đầu dựa vào mụ mụ trên vai. Mụ mụ khẳng định là quá vất vả, đêm nay ngủ ngon. Kim Tú Châu ừ một tiếng cũng hoài nghi là chính mình gần nhất quá mệt mỏi duyên cớ. Chỉ có Phỏ Yên Yến trong lòng căng thẳng, nàng quay đầu đi nhìn thoáng qua bên cạnh người Kim Tú Châu, bất quá ngay sau đó liền thoải mái cười cười. Nàng hy vọng một cái khác địa phương bọn họ một nhà cũng có thể gặp được hiện tại mụ mụ. Hạ nham cùng Dương Siêu Anh tắc đi ở Giang Minh xuyên hai bên, hai hải tử cũng không sợ người kề vai sát cánh. chu mẫn cùng Dương Anh Hùng đi ở mặt sau cùng, nhìn mấy người bóng dáng, nàng có chút hâm mộ nói, hy vọng về sau nhà của chúng ta cũng như vậy náo nhiệt vui sướng. Dương Anh Hùng mỉm cười. Sẽ, mỗi người đều sẽ càng ngày càng tốt. Tới đây chuyện xuyên đến thập niên 60 làm quà phụ tái giá đã kết thúc.